Kỳ thật, lấy ai nhị công phu, muốn ăn thịt chỉ là mấy giây chung sự tình. Bất quá triển mục phong ra lệnh, mặc dù hắn tay nhưng trích tinh, cũng chỉ đến an an phận phận, chịu đựng thủ. Đây là làm hộ vệ trung thành, cũng là hắn làm người điểm mấu chốt. An thịt sao? Triển mục phong khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười. Ai nhị trong lòng đánh một cái giật mình, ném xuống một câu đó là chạy. Chủ thượng, ai nhị đột nhiên đau bụng, người có tam cấp. Còn thỉnh chủ thượng làm a nhị đi phong thích phong thích. Chủ thượng thật đáng sợ, không chạy là ngốc tử. Phụt. Tiếng cười từ phía sau chuyển đến. Triền mục phong không cần xoay người, chỉ là từ tiếng cười liền có thể phân biệt ra tới người là ai. Người hộ vệ cũng thật có ý tứ. Tô cầm đi phía trước đi rồi vài bước, vẻ mặt ý cười nói. Triền mục phong quay đầu nhìn a nhị biến mất phương hướng, hai tròng mắt sơn yên không gợn sóng. Lệnh cạch nghe được liều trại không biết lần thứ mấy phát ra tiếng vang, a đại thân mình run run, đảo cũng coi như là tập mãi thành thói quen. chủ thượng hôm nay cái thật đúng là đủ hỉ nộ vô thường, mà cái này kêu hắn hỉ nộ vô thường đối tượng. a đại liếc liếc gặm chân gà gặm đến vui sướng tô cẩm, nội tâm thật sâu mà dối dám. tô tướng là cái nam nhân, tuy rằng nàng bề ngoài xinh không tuổi, thật nhiều nữ tử đều cập không thượng nàng nửa phần thần thái nhưng như cũ thay đổi không được nàng là một cái nam tử sự thật chủ thượng ái mộ nàng thật sự hảo sao tí tách có thứ gì từ đỉnh đầu hạ xuống trời mưa sao a đại to mò ngẩng đầu chặt cây thượng a nhị cúi đầu khoe miệng cùng cằm treo thập phần khả nghi chất lỏng lại cúi đầu a đại phát hiện chính mình bắt lấy đùi gà thượng nhiều một mảnh với nước a đại nay đùi gà dính nước miếng ngươi còn ăn không nếu là không ăn cho ta thành không Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ghét bỏ. A đại mặt vô biểu tình ta hắn liếc mắt một cái, phủi tay đem đùi gà hướng bầu trời một ném. Dính chính là ngươi nước miếng, ngươi đương nhiên không chê. Đùi gà bị ném đến bầu trời kia một khắc, A nhị hành động như báo, chỉ chớp mắt công phu, đó là trộm trong tay đầu, từng ngụm từng ngụm cắn lên. Như lang tựa hổ bộ dáng, tiêu A đại một trận ác hàn. Đến mức này sao? Còn không phải là ba ngày không ăn thì sao? Bất quá ngẫm lại, này nếu là thay đổi chính mình ba ngày không uống rượu, hơn nữa A nhị còn cầm rượu ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện. A đại cả người cũng không hảo. Hắn nhìn về phía ăn chân gà tô cầm, lại nhìn nhìn lượng như ban ngày lều trại, tức khắc cảm thấy, có A nhị vết xe đổ ở, hắn vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực, không đi chỗ lẫn. Chính là chủ thượng nối roi tông đường sự tình làm sao đây? A đại vứt cầm. Nhìn nhìn trên cây ôm đùi gà gặm đến vui vẻ hồn nhiên chưa rác người nào đó, sáng lên một ngụm tuyết trắng tuyết trắng hàm răng. Nô, này không phải còn có ai nhị ở sao. Hán chính là vô bộ ngực nói, không được tô tiểu bạch kiểm thông đồng chủ thượng. Quân tử nhất luôn khoái mã một roi, nhưng không cho đổi ý. A đại bế lên mặt khác một cái đùi gà, chậm gì gì hoàng chính là không ăn. Tí tách. Một giọt nước miếng tử bầu trời rơi xuống. Đêm nay. Ai nhị được như ý nguyện ăn một đốn no thịt. hắn vô tròn vo cái bụng, một tay lấy chính mình tức xin che để nhà. Mị tư tư tưởng, có á đại cái này ngu ngốc ở, chính mình bị chủ thượng trách phạt không được ăn thịt cũng không có gì sao. Ha! Vì thế, nào đó nhị hóa liền như vậy bất chi bất giác bị hố một phen, ở bị nhà mình chủ thượng không thích trên đường càng đi càng xa. A nhị, chuyện xấu chuyện xấu, tô tướng lại hướng chủ thượng lều chạy đi rồi. Bạc Thừa tướng đại nhân hoài hỷ. Dưới tàng cây, A đại lạnh lùng nói. A nhị xoay người nhảy xuống cây, may rầm dự ngược, này tiểu bạch kiểm thật là không biết tốt xấu, cũng dám mơ ước chúng ta chủ thượng sắc đẹp, xem ta như thế nào tức nàng. Nhìn A nhị hùng hổ đi xa bóng dáng, A đại quay người đi run run vai. Đại gia, A đại thân mình cứng đờ, quay đầu lại, một cái gã sai vật chính nghi hoặc đánh giá hắn. A đại mặt vô biểu tình, mã đều uy hảo. Là, đại gia, đều y hảo. Gã sai vật một trận kích động, cùng hắn nói chuyện chính là ở tướng quân bên người hầu hạ đại gia A. Đại gia chính là cái trừ bỏ tướng quân, ai nói lời nói đều không để ý tới chủ A. Hiện tại đại gia thế nhưng tự mình hỏi đến hắn. ngẫm lại liền kích động. Phần 37 chương 37, Tô Cầm, người đó là cái gì ánh mắt? Màn trời ám trầm, phía đông không trung là một mảnh ám sắc mặc lam. Tô cầm đứng ở lều trại bên ngoài, hô vài tiếng, lại là không có nghe được đáp lại. Thật muốn rời đi, lều trại nội phát ra bang bàn tay thanh. Thanh âm vang rội, gọi người chợt nghe tới có chút khủng bố. Tô cầm không chút nghĩ ngợi cất bước đi vào lều trại nội. Chỉ dây lát, tô cầm lên người. Trong chướng lượng như ban ngày, một thân huyền sắc áo dài triển một phong ngồi ngay ngắn với thấp bé bàn sau. Trên bàn trà hương lượn lờ. Nông đậm trà hương theo bước lên hơi nước ở toàn bộ trong chướng vô hạn lan tràn. Triền Mục Phong chắp tay trước ngực, kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ là không có đoán trước đến màn sẽ bỗng nhiên tiến vào một người. Chụp mũi Tô cầm hỏi. Triền Mục Phong dối tay, trong lòng bàn tay thình lình nằm một con bị chụp bẹp mũi Tô cầm nữ môi, bị ngũ mã phanh thây mũi thì cấp ghê tẩm tới rồi. Trong TV không phải thường diễn, cao thủ chụp mũi trước nay đều không cần đôi tay. Thực như bước lấy một cây xin tre hoặc là cách sơn đả như đem mỗi cấp gián tiếp chụp chết sao. Quyết đoán phim truyền hình đều là gật người. Làm sao vậy? Bên hai truyền đến nam tử nghi hoặc, tô cầm theo bản năng mở miệng nói, Ngươi như thế nào không cần nội công? Chụp mối ôi! mục phong đầu tiên là một trận kinh ngạc, Tiếp theo không nhịn được mà bật cười, Bả vai chịu động lên, ách cười cuối cùng biến thành cùng thiếu. Tô cầm mân khẩn ngôi! Nàng cảm giác được chính mình hỏi cái này vấn đề ra tới, quả thực chính là ở kéo thấp chính mình chỉ số thông minh tiêu chuẩn. Quả nhiên, ngươi nghe qua giết gà cần gì giao mổ trâu những lời này đi. Triền Mục Phong ý cười doanh doanh nói, nhìn tô cầm giờ phút này ngốc manh ngốc manh bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Bất quá, hai người thực rõ ràng không ở một cái kênh thượng. Triền Mục Phong tỏ vẻ hữu hảo tươi cười, ở tô cầm xem ra lại là trào phúng cùng khiêu khích. Hắn từ đầu đến chân đều viết, ta quá ngưu ít, sợ ngươi chờ thí dân sẽ tự biết xấu hổ đến chết. Tô cầm nghiến răng, đang định trả lời lại một cách nghiệm ai, lại là phát hiện một con đáng yêu tiểu môi ở hôn môi triển mục phong cổ, hơn nơi triển mục phong giống như vẫn chưa phát hiện. Tô cầm trộm mà ở trong lòng đầu hò hét ngạc cũng, Lấy triển mục phong trong lòng bàn tay bị chụp chết kia chỉ mối, ơi, cực kỳ thảm thiết tử trạng tới xem. Thằng ngãi này tất nhiên đối mỗi có ngôn ngữ vô pháp miêu tả căm thủ đến tận xương thủy. Ha ha, cái này có trò hay nhìn. Ân, là nghe qua. Tô cầm gật đầu đáp lại nói, nhấc chân chậm rãi đi qua đi, liêu liêu quần áo và áo, ở triển mục phong bên cạnh ngồi xuống. Nàng dơ tay nhấc chân động tác, đều bị tỏ rõ ưu nhã cùng đại khí. Triển mục phong nhìn anh tư tấp sẵn nàng, mày nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Rõ ràng chính là nữ tử. Xuyên nam trang còn chưa tính, sao được sự tác phong cũng giống như nam tử giống nhau. Triển mục phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là bị người mặc nam trang tô cầm, chi lan ngọc thụ nhanh nhẹn tư thái cấp hấp dẫn tới rồi. Triển mục phong Tô cầm đỗng nhiên để sắt vào triển mục phong phụ cận, nàng động tác quá mức đột nhiên, mà triển mục phong lại đắm chìm với chính mình suy nghĩ chung. Chờ hai người hoàn hồn thời điểm, mặt rắn mặt, mũi rắn mũi, hai bên chi ràn khoảng cách chỉ còn lại có một cm. Đó là lại vô khe hở. Nhưng mà, mặc dù là một cm trên lệnh, cũng kêu sông tới A nhị giận không thể ác. Tô tướng, ngươi làm cái gì? A nhị thét to. Tiếng nói quá mức vội vàng, thay đổi hương vị, mang theo vài phần bén nhọn chất vấn. Tô cầm thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn hướng hùng hổ, phản phất mang theo một vòng ngọn lửa A nhị. Hắn hai mắt đỏ đậm, run rẩy ngón tay chỉ vào tô cầm chóp mũi, cả người phản phất bắt được hồng hạnh xuất tường thê tử. Hận không thể lập tức đem tô cầm cấp thẩm lồng heo. Tô cầm mặt không đổi sắc, chút nào chưa bị a nhị khí thế cấp doa sợ. Nàng hỏi ngược lại, chưa kinh chủ nhân cho phép, ngươi như vậy xông tới lại là cái gì đạo lý? Chủ nhân chưa lên tiếng, ngươi lại bùn bùn nói cái không ngừng, này lại là cái gì đạo lý? Thưởng thức ai nhị đối triển một phong trung thành là một mã sự, chính là bị người khác chỉ vào cái mũi mắng, rồi lại là mặt khác một chuyện. Ngươi ngươi ngươi! A nhị trừng lớn đôi mắt, hảo cái vô sỉ tô tướng, bị hắn bắt bao, thế nhưng còn như thế linh nha khéo mồm khéo miệng, danh khắp thiên hạ tô tướng, nguyên lai lại là cái ngụy quân tử. A nhị là cái thẳng tính, nhận định tô kỳ là cái ngụy quân tử, hơn nữa vẫn là dục đối nhà hắn chủ tử gây rối ngụy quân tử, A nhị lập tức có ứng đối phương pháp. Ta chỉ đương sẽ hướng chủ thượng thỉnh tội, bất quá hiện tại, tô tướng, thỉnh ngươi đi ra ngoài. A nhị vân mặt. Mặt vô biểu tình nói. Đối với một chương sú mặt, Tô Cầm tức khắc hối hận chính mình đem khô bỏ đưa cho bạch nhãn lang hành vi. Nàng nhúng mày, nhìn triển một phong, bất quá người lại là không có nhìn đến. a nhị phóng đại sú mặt tre ở hai người chi gian. Tô Cầm nhìn chầm chầm hắn nhìn, đột nhiên nhăn lại mi tới. Cái này a nhị trong ánh mắt đề phòng, còn có đôi chính mình địch ý là chuyện như thế nào? Nàng không nhớ rõ chính mình có chỗ nào đắc tội quá cái này đồ tham ăn. A nhị? Không đợi tô cầm nghĩ lại, một cái cảnh cáo thanh âm căm tiến bảo. Chủ thượng? A nhị lại không cam lòng, cũng không thể đủ vi phạm chủ thượng ý tứ, lập tức xoay người, nhìn hắn. Này nhìn lên, cả người chạm nếu run rẩy. Chủ thượng làm cái gì vẻ mặt tan người bộ dáng nhìn hắn? Hay là? Nhớ tới một cái hoảng sợ khả năng? A nhị nhanh chóng dùng đôi tay che lại miệng mình, liền sợ chính mình một cái không nhịn xuống đem lời nói cấp nói ra. Ngay thương còn chưa tính, giờ phút này có nguy hiểm nhân vật ở, hắn như thế nào cũng phải nhịn. Lùi ra. Triển mục phong lạnh lùng nói. A nhị nhưng thật ra nghe lời, vèo đó là lui xuống. Thật là lui. Hắn thân mình không chuyển, mặt hướng tới triển mục phong, đại khái là dùng khinh công, trong chớp mắt đó là ở trong trường biến mất, chỉ có quay sách vở. Phát ra bùm bùm tiếng vang, cùng với kịch liệt run rẩy lều trại, kể rõ hắn đã từng đã tới sự thật. Triển mục phong mặt càng yên. Ai nhị cái này nhị hóa, thời khắc mấu chốt lại rất dây xích. Hắn chẳng lẽ không biết, có hắn cái này nhị hóa thị vệ ở, liên quan chính mình cái này làm chủ tử, cũng sẽ bị người nào đó dùng có sắc đôi mắt nhìn. Đã chịu liên lụy là cái gì cảm giác, triển mục phong giờ phút này nhưng thật ra vững chắc thể hội một phen. Tô cầm vô cùng đồng tình nhìn hắn. Thằng ngãi này rốt cuộc là dùng bao lớn dũng khí, mới tiếp nhận rồi như vậy cái nhị hóa thị vệ. Vì hắn tạo phúc toàn bộ tây lương bá tánh việc thiện điểm 32 cái tán. Tô cầm không tiếng động dùng ánh mắt ra nủi triển mục phong 15 phút, đứng lên tính toán rời đi, đôi mắt lơ đã ngó quá nơi nào đó, đột nhiên sáng ngời. Triển mục phong thật là hận không thể một cái tắt đem này nữ cấp trụt vượng tính. Dùng đồng tình ánh mắt xem hắn là có ý tứ gì. Đối hắn tỏ vẻ anh Dũng hy sinh tán thưởng lại là có ý tứ gì? Còn có, nàng vừa rồi không phải nhìn chính mình sao? Lúc này đôi mắt lại xem chỗ nào vậy? Triển Mục Phong thật là càng nghĩ càng giận, bất quá rốt cuộc là tò mò tô cầm bị thứ gì cấp câu trụ, theo nàng tầm mắt nhìn lại, cả người tức khắc liền không hảo. Phần 38 chương 38, Triển Mục Phong, ngươi từ nơi nào tìm tới kỳ ba hộ vệ? Ha ha! Trong phòng an tính không tiếng động, chỉ có nữ tử cười khẽ. Triển mục phong nghe tô cầm vô cùng nhu mỹ giọng nữ, trong lòng lại là nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào chính là lúc này? Thượng tướng quân đam mê, quả thật là không giống bình thường. Ngài tùy ý, ngài tùy ý, ta trước cáo tử. Tô cầm treo gẻo nói kêu triển mục phong bên thai đỏ đậm, hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó. Nhưng mà nhìn trên bàn mở ra thư, sự thật thắng với hùng biện, rốt cuộc vẫn là chờ mặc. Ở như vậy thời khắc, càng miêu càng yên, còn không bằng không nói đâu. Nghe được nàng đi ra chướng ngoại vô cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân, triển mục phong ở trong lòng đem ai nhị mắng một trăm lần không ngừng. Đúng rồi, Thượng Tướng Quân. Ân. Triển mục phong ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương nhìn tô cầm. Người trước đó chuẩn bị tốt một con thuốc cao sẽ tương đối hảo. Tô cầm nhẹ giọng nói. Thuốc cao. Chuẩn bị thuốc cao làm cái gì? So với triển mục phong không hiểu ra sao tới, tô cầm lúc này nhìn hắn giữa mày nghi hoặc, trong lòng lại là kinh ngạc lợi hại. Thằng nhãi này giả heo ăn hổ công lực tăng trưởng A, nếu không phải chính mình gặp được hắn đặt lên bàn thư, lúc này chỉ sợ cũng là sẽ bị hắn biểu hiện ra ngoài mê hoặc cấp hụ trụ. Tô cầm nhúng mai, xúc lên màn đi nhanh rời đi. Tóm lại, triển mục phong hiện tại đối nàng mà nói là không có tính nguy hiểm, bất quá, nàng đến nhắc nhở một chút sở sở A đại nhìn vẻ mặt kinh hoàng A nhị, trong lòng rất là lắp bắp kinh hãi. Đã xảy ra sự tình gì? Hắn nhữ mày hỏi. A nhị khóc tang một khuôn mặt, chủ thượng, chủ thượng thích nam nhân. A đại trừng lớn đôi mắt, hai người làm không tiếng động giao lưu. A đại, ngươi nói thật. A nhị, thật sự không thể lại thật. Nếu không, ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ bị dọa đến? A đại, này nhưng khó làm. A nhị, cũng không phải là sao ban đầu vẫn luôn tưởng tô tướng cái này tiểu bạch kiểm trương chính mình sinh một bộ hảo túi ra câu dẫn thiệp thế chưa thâm chủ thượng hiện tại khen ngược tình huống càng phức tạp có thể ngăn cản tô tướng câu dẫn nhưng mà chủ thượng tâm tư bọn họ như thế nào hảo phỏng đoán cùng cái nhiều hiện tại nên làm cái gì bây giờ a nhị ủ rũ cụp đôi nói a đại nhấp môi không nói a nhị nháy mắt đó là nóng nảy thay đổi ngày thường A đại như vậy đảo cũng không có gì, chính là hiện tại chính là phi thường thời kỳ, hắn bị chủ thượng thích nam tử sự thật này cả kinh hoang mang lo sợ, tâm loạn như mà, A đại trầm mặc không nói, đều hắn áp lực lớn hơn nữa. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Chủ thượng thích nam nhân. Chủ thượng như thế nào có thể thích nam nhân đâu? Vì cái gì nam nhân không thể thích nam nhân? Nam nhân đương nhiên không thể thích nam nhân. Ai nhị phẫn nộ nói? A đại nói như thế nào nói như vậy tới. A nhị căm tức nhìn đối diện A đại, lại phát hiện hắn sắc mặt khó coi nhìn nơi nào đó. Từ từ, mới vừa nói lời nói thanh em dường như không giống A đại. Tô tướng khi nào đi đến bọn họ phía sau. A nhị xoay người, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Tô cầm nhanh chóng đi qua đi, đề phòng nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, các ngươi yên tâm, ta xem qua, trung quanh không có người. Trung quanh không có người. Này thật sự là một cái đỉnh tốt cơ hội. A Đại A Nhị nhìn Tô Cầm, trong lòng nghĩ đem nàng vô thanh vô tức xử lý, sẽ không khiến cho chủ thượng tức giận khả năng. Tô Cầm không thể nhìn trộm nhân tâm, bất quá, hai người trên mặt chợt lóe rồi biến mất tâm an, lại là không có tránh được nàng đôi mắt. Các ngươi yên tâm, nhà ngươi chủ tử bí mật, tuyệt đối sẽ không có cái thứ tư người biết. Tô Cầm lập tức bảo đảm nói, Nam Nam yêu nhau thật là quá mức kinh thế hai tụng. Ở thế kỷ 21 đều còn không bị người sở lý giải, huống chi là tư tưởng bảo thủ cổ đại đâu. Cho dù là không khí mở ra Ngụy tấn phong lưu triều đại, cũng là cũng thế. Tô Cẩm không chút nghi ngờ hai người đối chiến một phong trung thành, hai người đối chính mình đứng ý, nàng cũng tỏ vẻ lý giải. Bất quá lý giải là một chuyện, bo bo giữ mình lại là tốt nhất chi sách. Không chút do dự, Tô Cẩm đối hai người làm ra bảo đảm. A đại ở trong lòng hừ lạnh, Nhà ta chủ thượng bí mật đương nhiên sẽ không có cái thứ tư người biết. Cùng với hứa hẹn cái này vô dụng bảo đảm, ngươi vẫn là ly nhà ta chủ thượng xa một ít cho thỏa đáng. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy đi qua, hắn chính là chưa từng gặp qua chủ thượng đối cái nào nam tử như thế để bụng cùng dụng tâm kín đáo. Những người khác sẽ không có cơ hội biết. A nhị lạnh lùng nói, Tô tướng, ta cũng không gặp ngươi, nhà ta chủ thượng đối với ngươi có khác tâm tư. Ngươi nếu là ly nhà ta chủ thượng xa một ít, chúng ta huynh đệ hai người bảo đảm sẽ không đối với ngươi động thủ, nếu không, tôi cầm cho mày. Đem cùng triển mục phong ở chung chi tiết ở trong đầu tỉ mỉ qua một lần, lúc này mới minh bạch là kia hai cái trời xui đất khiến hôn, tiêu này hai cái hộ vệ hiểu lầm. Bọn họ hiểu lầm hoàn toàn là không có dư thừa. Triển mục phong thích chính là nam nhân. mà nàng, chính là cam đoan không giả nữ tử. Nhìn tô cầm cổ quái đánh giá bọn họ hai người tầm mắt, á đại mày càng là nhân lợi hại. a nhị thoát khỏi liền nói, tô tướng, đừng dùng ngươi như vậy ánh mắt xem chúng ta, chúng ta sẽ nhịn không được động thủ. Tô cầm, có cái nào nhị hóa ở động thủ phía trước, đem chính mình muốn động thủ sự thật nói ra. Tô tướng, ly nhà ta chủ thượng xa một chút. Á đại lạnh lùng nói, tô cầm vô lực nhìn trời, hung hăng mà mắt trợn trắng. triền mục phong. Ngươi là từ đâu tìm tới hai cái kỳ ba hộ vệ. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, nhà ngươi chủ tử đối ta, ta đối với ngươi già chủ tử, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, hết thể chỉ là một hồi hiểu lầm. A đại như cũ lánh này vẻ mặt. A nhị chậm rãi rút ra bên hông kiếm. Tô cầm nổi giận. Nàng nói thật ra, này hai hóa sao đến nghe không rõ. Một hồi hiểu lầm. A đại cười lạnh. Tô cầm ngật đầu, thật là hiểu lầm. Các ngươi ở trên xe ngựa nhìn thấy kia một màn, bất quá là bởi vì xe ngựa sốc này, chúng ta không cẩn thận sát tới rồi, thật không có bất luận cái gì ý tứ. kia màn đâu? Ta chính là chính mắt nhìn thấy ngươi hôn ta ra chủ thượng, tổng không thể đây cũng là hiểu lầm. Ai nhị hét lên? A đại mắt lẽ chừng hắn? Ai nhị giận? Làm gì? Đây là ta tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là nói bừa loạn tạo. Ngươi dùng giết người đôi mắt xem ta là có ý tứ gì? Chúng ta số một địch nhân chính là ở đối diện. Thanh đại, có người. A đại lạnh lùng phun ra bốn chữ. A nhị bại hạ chợt tới, khẩn trương nhìn bốn phía, chú ý tới không ai lại đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Là hắn khí hồ đồ, sao đến liền đã quên việc này cũng không thể tùy tiện tuyên dương. Bất quá. Ta nói chuyện sẽ không chú ý chung quanh sao. A nhị ngạnh cổ nhỏ giọng hướng về phía A đại ồn ào, trong lòng lại là có chút tự tin không đủ. A đại cũng không nghĩ cùng hắn rồi dám, đem ánh mắt chuyển hướng tô cẩm. Tô tướng, ngươi có đáp ứng hay không? Tô cẩm trong lòng một trận chán nản, không nghĩ lại cùng này hai cái nhị hóa giải thích, xoay người đi nhanh trở về đi. Nàng là não chịu mới có thể lại đây đáp lời, không có việc gì cho chính mình tìm việc. Cũng thế, tóm lại thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tôi cầm tưởng không tuổi, thời gian thật là sẽ chứng minh hết thảy. Bất quá hiện tại sao? Phần 39, chương 39, chủ tử, ngươi không thể có việc. A đại A nhị nhìn nàng ngạo khí đi xa bóng dáng, đồng thời nổi giận. Tô tướng, chúng ta huynh đệ hai người hảo nôn khuyên bảo, ngươi thế nhưng không để ý tới, vậy đừng trách chúng ta huynh đệ hai người độc thủ. A đại A nhị tương xem một cái, thân mình trận lóe, như xương khói giống nhau biến mất. Sông thẳng tô cầm sau lưng đánh tới Tô cầm cảm giác được nguy cơ Đầu góc lại là một trận chỗ trống Chưa tự hỏi Thân mình lại là trước một bước động tác Hình như là có chính mình ý thức giống nhau hành động lên Hai chân cấp tốc lùi lại Trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu mà dấu vết Cuốn lên quần cuộn bụi mù. Tiêu quanh mình mọi người đều kinh nghi môn dạng Phát sinh chuyện gì Không biết ta Hình như là cánh rừng bên kia Mọi người nghe lệnh một bộ phận lưu tại tại chỗ bảo hộ tướng quân, một khác bộ phận người theo ta đi trong rừng. lệch cạch, sở sở trong tay bưng khay chợt ngã xuống đất. Chủ tử tất nhiên là gặp được cực đại mà phiên thoái, nếu bằng không, tuyệt không sẽ dễ dàng dùng ra công phu. Thường một lần chủ tử ở Lư Châu thành thời điểm như vậy nguy hiểm đều chưa từng bại lộ công phu, giờ phút này lại là sở sở lòng nóng như lửa đốt, bất quá, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Chư vị dừng bước, Sở sở lăng không nhảy, che ở mọi người trước mặt. Trọng sinh chi chính thề công lược. Chủ tử sẽ võ công sự tình, quyết không thể bại lộ với người trước. Mặc dù là bại lộ, cũng không nên là lúc này. Sở sở công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ đạt nhữ mày hỏi. Từ tướng quân, chư vị, xin nghe ta một câu. Thượng tướng quân tuy không có võ công, thậm chí không rõ, bất quá lại là Tây Lương quá cô chiến thần triển ngạo thiên duy nhất huyết mạch. Lấy chiến thần ở các vị tướng sĩ trong lòng uy tín, triển mục phong ra lệnh một tiếng, Tây Lương trăm vạn tướng sĩ ai sẽ không nghe lệnh. Nếu là bị người có tâm lợi dụng, sau đó quả không dám tưởng tượng. Đây là Tây Lương quân thần đối triển mục phong chi phụ, chiến thần triển ngạo thiên tôn kính cùng ngưỡng mộ, cũng là thác dực vô pháp hủy diệt cũng vô pháp thay đổi sự thật. Đăng cơ 20 năm, như cũ vô pháp lay động quá cố triển ngạo thiên ở trong quân uy tín. Gián tiếp mà! Thân là triển ngạo thiên tri tử triển mục phong, mặc dù là cái ngu dại, cũng bởi vì này phụ hiển hách chiến công, dày rộng lương thiện, cùng với đối tây lương tướng sĩ ân cứu mạng, đã chịu tây lương sở hữu tướng sĩ ủng hộ. Triển ngạo thiên chết ở thịnh năm, vô số người vì này tiếc hận. Nhưng mà, hắn để lại triển mục phong. Có chiến thần huyết mạch thượng tướng quân, từ vừa sinh ra liền quyết định hắn không tầm thường. Tây lương các tướng sĩ kích động, phân chấn. Hạ quyết tâm muốn bảo vệ tốt chiến thần huyết mạch. Chính là, bọn họ này phân trung tâm lại kích thích thác dự. Hoàng quyền đã chỉ huy hiếp quân vương, sử dụng một chút quỷ kế, liền lệnh Tây Lương tướng sĩ lao tới chiến trường. Từ đây sau, thú biên hơn 20 tái, không rảnh bận tâm trong kinh tướng quân phủ triển một phong. Ám sát một cọc tiếp một cọc tới, gọi người khó lòng phong bị. Một tháng sau, chiến thần chi tử triển một phong, hiển lộ ngu dại thái độ. Mười năm sau. Mười tuổi Chí linh hài đồng, hoàn toàn thành một cái lại si lại ngốc người. Mười năm thử, mười năm nguy trang, ở người trong thiên hạ trước mặt, chỉ còn lại có một cái lại si lại ngốc chiến thần tri chi tử, tiết nuối, tiết hận, đồng tình. Ở Tây Lương các vị tướng sĩ trong lòng, từ Tây Lương tương lai chiến thần, trở thành chiến thần trên đời duy nhất huyết mạch, không hơn. Thác dực lấy rộng lượng, dày rộng, tuân thủ hứa hẹn, mặc dù là cái ngu dại hài đồng. Như Cũ Phong làm thượng tướng quân, trưởng quản thiên hạ binh mã, thu mua người trong thiên hạ tâm. Lấy lui vì tiến, thu hồi binh quyền, đem binh quyền chặt chẽ mà nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng mà, sự thật quả thật là như thế sao? Trong quân các tướng sĩ thật sự tốt như vậy lừa sao? Ý của ngươi là, này chính là điệu hổ ly sơn chi kế. Từ đặt hỏi. Sợ sợ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ văn nhất. Từ tướng quân không bằng các ngươi lưu tại nơi này, ta đi tìm tòi đến toốt cùng. Nếu là địa hổ ly sơn, thượng tướng quân cũng có thể không có việc gì, nếu là thực sự có nguy hiểm, ta lại cho các ngươi phát tín hiệu cũng không muộn. Từ tướng quân, ngươi nghĩ sao? Từ Đạt trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Sở Sở công tử nói có lý, chỉ là, này đi hung hiểm." Sở Sở công tử Từ Đạt ôn quyền, cảm kích nói, "Làm phiền." Sở Sở bên môi gợi lên một nụ cười. Từ tướng quân nghiêm trọng, sở sở cũng nghe quá tây lương chiến thần chiến công hiền hách, đối hắn bội phục không thôi, hắn tại đây trên đời duy nhất huyết mạch, vô luận như thế nào đều không thể có sơ suất. Hết thể cẩn thận. ân. Xuyên tiến khởi điểm nam chủ văn, thu chân. Sở sở thật mạnh gật đầu. Khuyên lại mọi người, sở sở lại không chần chờ, như rời cung mũi tên hướng tới trong rừng bay nhanh mà đi. Hào tuấn công phu. Không thể tưởng được tô tướng bên người thế nhưng cũng có này trở võ công cao cường người. Mọi người thanh em dần dần mơ hồ, sở sở ở trong rừng rơi xuống khi, á đại á nhị nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Chủ tử! Sở sở kinh hô, kinh hoàng nhìn vẻ mặt ma trướng tô cầm. Đây là hắn đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy chủ tử xuất hiện như vậy bệnh trạng. Trả lời sở sở chính là tô cầm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế huy lại đây nội kình hóa hình vì đau, thẳng bước mặt. Sở sở thuận thế trên mặt đất lăn một cái, khó khăn lắm tránh thoát. Còn chưa đứng lên, lại một đạo nội kình bay tới, sắc khí tất hiện. Sở sở biết, hắn nếu là lại không ngăn cản, ở chủ tử trong tay bất tử cũng tàn. Nhanh chóng vạch chân đai lưng, sở sở đem nội kình quan chú cùng với chung, thoáng chốc, mềm mại đai lưng lập tức biến thành một thanh sắc bén bạc kiếm, cả người tản mát ra thấm người lanh quang. Danh kiếm thương hàn. Đây là danh kiếm thương hàn. A nhị suy yếu nói, trong ánh mắt lại là một mảnh hưng phấn. A đại kinh hãi nhìn giờ phút này sở sở, làm người ta võ, hắn như thế nào không thể cảm giác được đến từ sở sở trên người dư thừa nội tức. Tuy rằng cập không thượng chủ thượng, lại cũng là người trung nhân tài kiệt xuất. Người này người, thế nhưng không có tiếng tâm gì. Thế nhưng chỉ là Tây Lương thừa tướng một cái bình thường hộ vệ. Còn có. Tây lương thừa tướng Tô Cầm trong truyền thuyết không phải cái tay trói gà không chặt, bề ngoài cực hảo văn nhân mà thôi. Ai tới nói cho hắn, này một thân có thể so với chủ thượng công phu là nơi nào tới. Chủ tử, đã tội, sở sở lầm bẩm, hướng tới Tô Cầm chém ra một đạo kiếm khí. Nhưng mà, đối diện sát ý tràn đầy Tô Cầm lại là đống nhiên ngã trên mặt đất, sở sở đầy mặt kinh hãi, không chút nghĩ ngợi hướng đối diện chạy tới. Lại là đã muộn. Chém ra kiếm khí chứa đầy nội kình, nếu là phía trước ma trướng trung tô cầm, chỉ là làm nàng phun một búng máu, thậm chí khôi phục không có gì ảnh hưởng. Chính là giờ phút này, tô cầm mất đi ý thức, trong cơ thể nội kình tức ngừng, đối này đạo kiếm khí không hề ngăn cản chi lực, một khi sỏ xuyên qua, không khỏe cũng tàn. Chủ tử! Sở sở điên cuồng hét lên! Hiu! Một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng hiện lên, ngay sau đó. Trên mặt đất tạc ra một cái thật lớn hố, bùi mù cuồn cuộn, cây cối ngã xuống đất. Sở sở, A Đại, A Nhị, ba người trước mắt một trận mơ hồ, chờ bùi mù tan đi, sở sở nhìn về phía hố to phương hướng, lại là không có một bóng người. Chủ tử. Sở sở khỏe mắt muốn nước ra, nếu là chủ tử xảy ra chuyện, hắn đó là vừa chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Phần 40. Chương 40, cao thủ quyết đấu ngươi, ngươi như thế nào chạy? Ánh trăng sơ lãng, lạnh đêm không tiếng động. Yên lặng dừng tê, hai cái lẫn nhau truy đuổi thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tốc độ mau gọi người bắt giữ không đến. Đáng chết! Yên Y Giề Nhân thấp chú nói. Hoàn tô cầm tay buông ra một con, trên tay một cái xảo kính, phía dưới chi xoa theo tiếng mà đoạn, như rời cung mũi tên giống nhau, lao thẳng tới phía sau người mặt mà đi. Yên Y Giề Nhân bên môi một mạt cười lạnh, tốc độ nhanh hơn, mấy cái lên xuống đó là đem người cấp rất xa ném ở sau người nô trong lòng ngực người phát ra một tia vang nhỏ tiên y ghiền nhân thần sắc kích động người tỉnh Rừng phong vắng vẻ bóng đêm như núi nhìn trong lòng ngực hai tròng mắt nhắm chặt tuấn mỹ dung nhan tiên ý ghiền nhân thật dài thở dài Hưu hỗn loạn lùng liệt sát khí ám khí thế như trẻ tre dưới ánh trăng hiện lên một đạo màu bạc quan huy tiên y ghiền nhân hình như có sở giác trở tay ngăn cản chỉ trong chốc lát Chạy như bay mà đến ám khí liền yên lặng ở yên ý ghi nhân ngón trỏ cùng ngón giữa gian. Túi đầu, hai ngón tay chi gian rõ ràng là một mảnh thúy sắt trúc diệp mà thôi. Thế nhưng này đây diệp vì ám khí. Trong thiên hạ, thế nhưng còn có người có thể đủ sử dụng ám khí đạt tới tùy tâm sở dụng cảnh giới. Mặc dù chỉ là này mềm mại mà vô kính đạo trúc diệp, lại cũng dùng ra long trời lở đất khí thế tới. Người là người nào? Yên ý ghi nhân đề phòng hỏi. Trả lời hắn chính là liên tiếp không ngừng chúc diệp, một cái so một cái hung ác, một cái so một cái bá đạo. Tiên y ghi nhân mới đầu còn có thể nhẹ nhàng ưng đối, dần dần, lại là có chút cố hết sức lên. Cho nên, trong lòng cũng càng là giật mình. Người này hảo cường tính nội lực. Cùng lâm vào ma chướng công lực đại trướng chủ tử, có thể nói đúng không tương trên dưới. Tiên y ghi nhân nhìn nam tử ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn nhìn nhìn trong lòng ngực tô cầm. Trăm chú nhìn nàng điểm Mỹ bình yên tuy nhan, lãnh ảnh con ngươi dân lên vô hạn ấm áp. Hắn cẩn thận đem tô cầm đặt ở nơi xa, lúc này mới nhìn về phía nam tử, nói, mặc kệ ngươi là ai, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. hưu mấy chục cái trúc diệp từ bất đồng phương hướng chạy như bay mà đến, tiên y di nhân toàn lực ứng phó, vận khởi một đạo khí cường. A. Nam tử trầm thấp cười khe thanh chuyển đến. Tiên y di nhân trong lòng một trận bất an quay đầu lại nhìn về phía tô cầm nơi phương hướng, lại chỉ kham bắt giữ đến nam tử một mảnh góp áo. hào hào xuân sao. Tô cầm nghe bên thai vàng cái không ngừng thanh âm, không kiên nhẫn mở to mắt, lại là phát hiện chính mình nằm ở bên một dòng suối nhỏ biên. Suối nước thanh triệt, thủy thảo màu mỡ, đón gió lay động, vũ mị sinh tư. Trong nước một vòng minh nguyệt, gió nhẹ phất quá, nổi lên sóng nước lấp loáng. Ngày tốt cảnh đẹp. Lại không phải kêu tô cầm không rời mắt được tình nguyên nhân nơi. Nàng nhìn chằm chằm, là đưa lưng về phía nàng đứng ở bên dòng suối khoanh tay mà đứng nam tử. Nam tử trường thân ngọc lập, gió đêm cuốn lên màu đen góc áo, rất có vài phần đem thuận gió mà đi hương vị. Tô cầm không biết như thế nào, đống nhiên mở miệng nói, triển một phòng. Nam tử thân mình mạc danh cứng đờ. Hắn xoay người, trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ ánh vào tô cầm mỹ mắt. xì. Sì. Tô Cẩm cười ra tiếng tới, hảo sau một lúc lâu mới dừng lại, nói: Triển Mục Phong, mặt nạ hái xuống đi, nơi này lại không có người khác. Nam tử không nói gì, giơ tay đem cái hót dây lưng cấp cởi bỏ, màu bạc mặt nạ bong ra từng màng. Một chương Anh Tuấn Cương nghỉ gương mặt xuất hiện ở Tô Cẩm trước mặt, không phải Triển Mục Phong lại là cái nào? Ngươi như thế nào biết là ta? Triển Mục Phong đi vào nàng, hỏi: Ta chính là biết. Tô Cẩm nhìn đến. Triển Mục Phong khỏe miệng dơ lên một cái độ cung. Triển Mục Phong như thế nào có thể không cao hứng đâu. Tô Cẩm có thể đem hắn cấp nhận ra tới, này đại biểu cho hắn ở trong lòng nàng đầu A. Sở sở, A Đại cùng A Nhị ba người truy lại đây thời điểm, nhìn thấy đó là vẻ mặt ngây ngô cười Triển Mục Phong. Chủ thượng đây là làm sao vậy? A Nhị nhìn về phía A Đại. A Đại không để ý đến hắn, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm Triển Mục Phong. Trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, chủ thượng không ở lều trại, quả thật là đuổi theo Tô Cầm tới. Chủ tử. Sở Sở kích động mà đánh giá Tô Cầm, nâng lên cổ tay của nàng đó là muốn bắt mạch, một đôi tay lại là bay nhanh đem hắn cấp chặt đứng. Sở Sở cảm giác được một cổ phong thế bay nhanh mà đến, thượng không kịp ứng đối, cả người đó là bị bắt vọt đến một bên. Hắn để phòng trừng mắt ở vào Tô Cầm bên cạnh nam tử. Sở Sở, không có việc gì. Tô cầm mở miệng nói. Sở sở rời đi đặt ở triển mục phong trên người tầm mắt, ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt suy yếu, bất quá trên mặt lại là mang theo vài phần huyết sắc, lúc này mới rốt cuộc là yên tâm. Triển mục phong, ta người, tin được. Chú ý tới triển mục phong trong mắt sắc ý, Tô cầm lập tức nói. Triển mục phong buông xuống hai tròng mắt, cũng không nói chuyện. Hắn thật là động sắc ý, lại không phải không tin được nàng người. Nhớ tới cái này thị vệ mới vừa rồi đối nàng động tay động chân, hắn liền khống chế không được trong lòng dâng lên sát ý. Nước chảy róc rách, vóng đêm nu hòa. Năm người chia làm tam mà, lặng im vô ngữ. Chủ tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Sở sở mở miệng nói. a nhị lập tức nói tiếp, ngẩng đầu nhìn triển một phong, đúng vậy chủ thượng, chúng ta cũng nên khởi hành. Trả lời hắn chính là triển một phong lạnh lùng một cái đau mắt. A nhị trong lòng một trận phát lạnh, buông xuống hạ đầu. Ân, là cần phải trở về. Tiện đến phân. Tô cầm nói đứng lên, tránh đi triển một phong nâng đỡ, hướng tới sở sở đi qua đi. A nhị thân mình một trận lạnh cả người, vô ý thức tốn khởi A đại tay háo. A đại nhíu mày nhìn về phía hắn, ninh khởi mày nguyên vẹn tỏ vẻ hắn giờ phút này không vui. A nhị cũng bất chấp hắn giờ phút này là cái gì tâm tình, hắn chỉ biết, lúc này chủ thượng nhìn thật đáng sợ. So với chủ thượng trên người quần quận không ngừng tản ra áp suất hấp, á đại điểm này tức giận lại tính cái gì? Chủ tử, ở tới phía trước, sở sở đối từ đạt tướng quân nói. Sở sở đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tương lai phía trước sự tình nói cho tô cẩm, Tô cẩm tán thưởng nói, sở sở, ngươi làm thực hảo. Sở sở trong lòng vui mừng, cười nói, đa tạ chủ tử khích lệ. Xem nhẹ nhìn chầm chầm chính mình kia nói băng cha tử giống nhau tầm mắt. Sở sở chậm gì gì đuổi kịp tô cầm bước chân. Đúng rồi. Năm bước sau, tô cầm đống nhiên dừng lại. Sở sở khó hiểu nhìn về phía nàng, chủ tử, chính là còn có cái gì phân phó. Các người hai cái tô cầm nhìn về phía A Đại cùng A Nhị, hai người ngường đầu, có chút hoảng sợ nhìn nàng. Kiến thức tô cầm kinh người công phu lúc sau, hai người đối nàng hoặc nhiều hoặc ít có vài phần sợ hãi. Tô cầm con con môi, nói... Ta phía trước nói chính là thật sự, các người hai cái không cần lại nắm ta không bỏ, bằng không. Tô cầm sáng lên nắm tay. A đại, A nhị mặt như màu đất. Tô cầm uy hiếp, bọn họ không thể không sợ. Giải quyết hảo dẫn tới nàng bạo tẩu hai cái nhị hóa thị vệ. Tô cầm tâm tình rất tốt trở về đi, không bao lâu. Đó là biến mất ở triển mục phong, A đại cùng A nhị trong tầm mắt. Chủ thượng, thấy triển mục phong hồi lâu chưa động, A nhị dối rắm nửa ngày. Rốt cuộc là mở miệng nói. Các ngươi thật đúng là ta đắc lực can tướng. Triển mục phong thanh sắc như thường, cũng không thấy vừa mới lạnh lẽo, nhưng mà, vừa lúc là này bình thường thanh sắc, lại kêu a đại a nhị như lâm đại địch, thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Thỉnh chủ thượng trách phạt. Đây là có chuyện gì? Sự tình phát sinh thời điểm, triển mục phong đang ở lều trại rối rắm tô cầm nhìn đến đồ vật, chờ hắn cảm nhận được một cổ không giống tầm thường nội kinh giao động. Lướt qua mọi người chạy đến khi, Tô Cầm đã bất tỉnh nhân sự, mà sở sở đem hết toàn lực đánh ra một quyền lại là không có đình chỉ. Chủ thượng, ngài bị thương. A Đại bỗng nhiên nói. Không có. Triển Mục Phong trả lời. A Đại dính ở Triển Mục Phong trên người tầm mắt lại không có lập tức thu hồi. Hắn cảm giác sẽ không sai, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chủ thượng nội tức hỗn loạn, cũng không tựa di vãng thuần hầu lâu dài, đầy đủ hữu lực xuyên qua ngươi đại gia, nhưng chợt a đại rồi lại có chút mê hoặc, chẳng lẽ thật là chính mình cảm giác sai rồi? a đại, ngươi vượt qua. Triền Mộ Phong lạnh lùng nói. a đại trong lòng dùng mình, lập tức đem đầu cấp thấp đi xuống. có lẽ thật là chính mình cảm giác sai rồi. tô tướng bảo tẩu lúc ấy, hắn cũng không có cảm giác được chủ thượng hơi thở, đối tô tướng ra tay cứu giúp người, sao có thể sẽ là chủ thượng? chủ thượng, sự tình là cái dạng này. Tránh đi sự tình nguyên nhân gây ra, A nhị đem trung giàn tô cầm là như thế nào đột nhiên bảo tẩu kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần. Nếu tô cầm ở chỗ này, nhất định sẽ 12 vạn phần bội phục hắn có thể so với thuyết thư tiên sinh bản lĩnh. Ân, Chủ thượng, tô tướng người này quá mức cổ quái, chủ thượng vẫn là thiếu với hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Rốt cuộc là kiêng kỵ tô cầm uy hiếp, ai nhị giải thích rất nhiều, không quên đối triển một phong báo cho. Triển Mục Phong mắt lạnh nhìn hắn, việc này ta đều có chủ trương. Là, chủ thượng. A Đại A Nhị đồng thời đáp. Triển Mục Phong xoay người, nâng nâng tay, các ngươi hãy đi trước, đừng làm cho người tới gần liều trại, ta ở chỗ này yên lặng một chút. A Đại A Nhị liếc nhau, đáp lại nói, đúng vậy. Dây lát, bên dòng suối nhỏ chỉ còn lại có Triển Mục Phong một người. Lại không nhẫn lại, Triển Mục Phong công hạ thân tử, phốc phun ra một búng máu tới hắn giờ phút này nội kình hôn loạn vô tử, nếu a đại ở, nhất định sẽ không đối chính mình phía trước ý tưởng sinh ra hoài nghi. Triền Mục Phong thật là bị thương. Ai? Đột nhiên mà, Triền Mục Phong lạnh giọng đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, hắn thao xuống dưới chân một mảnh thảo diệp, vận thế dự lên, chỉ hướng có thể giấu người chỗ nào đó ném đi. Triền Mục Phong, ngươi không phải bị thương sao? Như thế nào ném am khí công phu còn như thế bá đạo? Tô cầm tức muốn hộp máu tiếng la chuyển đến. Triển mục phong trong lòng giật mình, thân mình mấy cái lên xuống, nhanh chóng xuất hiện ở kia đầu. Tô cầm khó khăn lắm tránh thoát hắn phóng tới ám khí, thân mình vừa chuyển, đó là đối thượng phóng đại một khuôn mặt, cả trái tim thiếu chút nữa đều phải nhảy ra tới. Ngươi! Ngươi nhưng có thương tích đến. Một chữ mới xuất khẩu, đó là bị triển mục phong cấp cắt đứt. Tô cầm theo bản năng lắc đầu. Triển mục phong nhẹ nhàng thở ra thân mình không chịu không chế đi xuống đảo đi. Tô cầm nhanh tay lại mắt, theo hắn ngã xuống đi bông, ở này rơi xuống đất trước đem vòng eo cấp ôm lỗ lỗ tu hút kỵ làm hảo ba ba. Cảm ơn ngươi. Triền mục phong mỏi mệt hai tròng mắt trợn sáng ngời, thuần hắc như mực tròng mắt như hắc rượu thạch giống nhau long lánh, têu tô cầm ngẩn ngơ. Một người nam nhân đôi mắt lượng đến loại trình độ này, thật đúng là có chút quá mức. Ngươi như thế nào sẽ? Ta như thế nào sẽ biết đúng không? Tô Cẩm cười nói. Triển Mục Phong gật đầu, ngốc ngốc nhìn nàng. Nàng giờ phút này đôi mắt lộng lẫy như tình, trước động hắn ngày xưa chưa từng gặp qua thần thái. Điều hắn ngây ngốc, choáng váng, cũng say. Tô Cẩm câu môi, "Ta không nói cho ngươi." Ha ha. Nàng tươi cười quá có sức cuốn hút, Triển Mục Phong cũng đi theo nàng nở nụ cười. "Uy, ngươi như thế nào cũng đi theo cười." Triển Mục Phong lắc lắc đầu, hỏi, "Ngươi không phải đi rồi sao?" Đúng vậy, đi rồi, sau lại lại về rồi. Triển mục phong lại cười. Miệng liệt khai, mai cho đến bên thai mặt sau. Tô cầm phát hiện, hắn lần này tươi cười thoạt nhìn cùng nàng trước kia ở nhà đầu dưỡng nhị hóa hợp kỳ không có gì hai dạng. Còn có sức lực đi sao? Cũng không rồi dám với triển mục phong hợp kỳ tươi cười, tô cầm hỏi tiếp lời nói. Triển mục phong lắc đầu. Như thế cùng tô cầm gần sắt rất tốt cơ hội tốt, hắn như thế nào có thể bạch bạch buông tha. Ta xem cũng là, xem ở ngươi hôm nay cứu ta một mạng phân thượng, ta liền cố mà làm đưa ngươi trở về. Dứt lời, nàng nâng triển một phong đứng dậy, đem cánh tay hắn đáp ở chính mình trên vai, thừa nhận này thân mình hơn phân nửa trọng lượng, chậm rãi trở về đi. Triển một phong buông xuống đầu, chẳng nếu vô lực, đại sự ăn bất chi thật. Nàng trên người mang theo một cổ thực đạm thực đạm hương vị, gọi người người rất là thoải mái, loại này hương vị cực thiển cũng cực đạm, nếu không phải hắn ly đến gần. Sợ là căn bản là nghẹn không đến. Hai người chậm rãi đi tới, Triển Mục Phong không một cái tay khác chậm rãi đem Tô Cầm vòng eo cấp ôm, thấy chủ nhân không có kháng cự, dần dần tăng thêm lực đạo, trong lòng phốc phốc mạo nhiệt khí, tiêu theo một cái vui mừng a. Tô Cầm cũng không phải không kháng cự, nàng là căn bản là không có ý thức được Triển Mục Phong ở lao nàng du. Gần nhất, Triển Mục Phong thân mình trọng lượng ở trên người nàng, thứ hai, nàng trong đầu hồi tưởng tối nay đột nhiên liền bạo tẩu sự tình thân mình vô ý thức mà động, không chịu tư tưởng khống chế, nàng cả người lại không phải hoàn toàn mất đi ý thức, hoặc là nói như vậy, bảo tẩu kia một khắc, nàng đối thân mình mất đi lực khống chế, thật giống như là linh hồn bị bong ra từng mảng tới rồi một bên, nàng nhìn chính mình bảo tẩu, nhìn sở sở toàn lực mà đánh một trường, nhìn triển một phong lại đây cứu nàng, nhìn nàng lại bị sở tiểu cấp cấp đi, đúng vậy, cấp nàng h i nhân là sở tiểu Cái kia bổn hẳn là lưu tại kinh thành tô phủ ám đạo Trung Sở tiểu Phần 42 Chương 42, A Đại A Nhị, Hảo Hảo làm việc. Nữ tử tri thân, lại là một quốc gia thừa tướng. Nhìn là tầm thường thư sinh, lại sẽ đột nhiên bạo tẩu. Bạo tẩu lên, liên nàng chính mình đều khống chế không được. Mê giống nhau thân mình, tiêu tô cầm như thế nào có thể không khủng hoảng. Nay quanh mình mọi người, trừ bỏ cứu nàng tánh mạng triển một phong nàng có bản năng kháng cự. Nhưng mà, mặc dù là triển một phong, nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Hùng chi là đột nhiên xuất hiện sở kiều đâu. Tuy nói hắn là phủ thừa tướng người trong, nàng thế thân, đối với hắn, tô cẩm càng nhiều lại là xa lạ cùng đề phòng. Nơi đây cùng kinh thành không thể nói xa, cũng không thể nói gần, sở kiều xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, nàng lại như thế nào có thể không phòng bị. Ở bị sở kiều cướp đi trên đường, Nàng tỉnh quá, lại như cũ lựa chọn hôn mê. Sở kiêu rốt cuộc là người nào? Tô cầm có một loại trực giác, hắn sẽ không chỉ là chính mình thế thân như vậy đơn giản. Người suy nghĩ cái gì? Nghe được Triền mục phong thanh âm, tô cầm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Triền mục phong nhấp môi không nói. Cho nên này dọc theo đường đi hắn theo như lời, đều là hưởng phí sức lực. Cũng hảo, nàng có nghe hay không đến đều là giống nhau cùng với những lời này đó là nói cho nàng nghe, chi bằng là nói cho chính mình nghe. tư cập này, triển mục phong câu môi cười, nhẹ giọng nói, không có gì. hai người tiếp tục đi phía trước đi, ánh trăng đem khẩn ai lưỡng đạo thân ảnh kéo đến thật dài lao trường. tới rồi, tô cầm dừng lại bước chân, nói, triển mục phong trong lòng có chút hệ hoài, như thế nào nhanh như vậy liền đến địa phương, ngươi còn có thể chính mình đi sao? buông triển mục phong cánh tay. Tô cầm mở miệng hỏi. Nàng trên trán có tinh tế giọt mồ hôi, tinh ánh dịch thấu, dưới ánh trang phiếm màu trắng vầng sáng. Triển mục phong gật gật đầu, có thể. Hắn bán ra một bước, bước đi vững vàng. Tô cầm yên tâm, xoay người hướng chính mình lều chạy đi đến. Đến nỗi triển mục phong như thế nào giấu giếm được mọi người trở lại chính mình màn, đây là triển mục phong chính mình sự tình. Hai người từng người trở lại trong trướng, một lát sau, một cao một thấp. Một béo một gầy lưỡng đạo thân ảnh từ trên cây loay hạ. Thật quá đáng, trước công chúng, tô tướng cùng chủ thượng thế nhưng như thế, thế nhưng như thế. A nhị vẻ mặt giận dữ, câu nói kế tiếp khó có thể mở miệng. A đại mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi nếu là thật sự nghẹn đến mức khó chịu, đi tô tướng trong chướng đem nói minh bạch đó là. Chỉ một câu, lập tức kêu A nhị im như ve sầu mùa đông. Biết được tô tướng sẽ bạo tẩu Mẹ nó ai còn sẽ ngu như vậy đưa tới cửa đi, nhàn mệnh quá dài sao. Có phía trước biến của ở, mọi người này một đêm đều lo lắng đề phòng, không như thế nào ngủ ngon. Triển mục phong cùng tô cầm cũng thế. Một cái là hương phấn với cùng tô cầm thân mật tiếp xúc, một cái còn lại là suy tư trọng sinh mà đến điểm điểm tích tích. Khởi hành xuất phát thời điểm, trừ bỏ sở sở, a đại cùng a nhị, toàn bộ đội ngũ đều mênh ngông. Sàn sát xa. xa. Rất nhỏ động tinh truyền tiến lô thai, sở sở nhanh chóng quyết định, lập tức mở miệng nói, đại gia cẩn thận, khả năng có mai phục Một câu, kêu mọi người buồn ngủ biến mất với vô hình. A đại A nhị quyết đoán rút đao, đều là hương phấn mà nhìn tới chỗ. Hôm qua cái ban đêm, ở chủ thượng lặng yên không một tiếng động trở lại lều trại, nửa ngày cũng không có ra tới. Bọn họ đang chuẩn bị cũng nghỉ ngơi thời điểm, chủ thượng lại đưa bọn họ cấp gọi vào lều trại hảo sinh giáo hấn một phen. Cho tới bây giờ, hai người đều còn có chút hủy khuất. Chủ thượng, tâm tư của ngươi chúng ta đều đã biết, tìm cho ngươi đổ vật không phải vừa lúc. Ngươi cần gì phải giấu đầu lòi đuôi đem chúng ta cấp giáo hấn một đốn, hảo che lại tâm tư của ngươi. Dạ như triển một phong sẽ thuật độc tâm, biết được ca đại a nhị ngay lúc đó tâm tình, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng xử trí. Đoạn tụ Hắn nếu là đoạn tụ, phải làm chuyện thứ nhất chính là đem này hai cái nhị hóa cấp tác hợp gọi bọn hắn còn dám nói hắn là đoạn tụ. Càng quan trọng là, nếu là tô cầm hiểu lầm, kia hắn liền. Cho nên, nay đốn giao hấn, á đại a nhị thật là chịu không an. Bất quá, hai người không biết tình hình thực tế, triển một phong cũng sẽ không ở ngay lúc này làm cho bọn họ biết tình hình thực tế, vì thế, hai người đành phải bị hủy khuất. Giờ phút này nghe được sở sở nói có mai phục, hai người trong lòng đều hung hăng mà kích động một phen vừa lúc trong lòng nghẹn một bụng ủy khuất không mà giải đâu, khả xảo liền có người đưa tới cửa tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trong bụi cỏ bóng người chốc động, giây lát, tiên y đi cháo mặt mười mấy thích khách từ trong bụi cỏ nhảy ra tới. Bọn họ tay cầm thống nhất binh khí, bước đi nhất trí, hung hổ, nhìn sở sở đám người ánh mắt dường như người chết. Sở sở đám người cũng không cam lòng yếu thế, dẫn theo kiếm đó là đón đi lên. Hai bên nhân mã sắt là một đống cuốn lên đầy trời bùi mù. Tô cẩm cùng triển mục phong ngồi ở trong xe ngựa, câu được câu không nói chuyện. Khu khu, cho bùi thật đại. Màn xe bị cuốn lên, bùi mù đi vào bên trong xe, sắc đến tô cẩm cái mũi có chút khó chịu. Triển mục phong sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn về phía ngoài xe A đại cùng A nhị, mặt vô biểu tình nói, A đại A nhị. Chính chém giết sàng khoái, dường như miêu nhi trêu đùa lao thử giống nhau A đại A nhị hổ khu chấn động Thu hồi trêu đùa chi tâm, giơ tay chém xuống, xoát xoát xoát vài tiếng, yên y lý thích khách theo tiếng ngã xuống đất, đều là nhất kiếm phong hầu, lại không một tiếng động. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, trong đầu nhất thời còn có chút không tiếp thu được hai bên kịch liệt chém giết, biến thành đơn phương chém người. "Chủ thượng." A đại a nhị lòng có lo sợ đi đến xe ngựa trước. Lần sau lại cọ sát, về nhà chồng chọn đi. Triền Mộc Phong đệ thấp tiếng nói. Dung chỉ làm A Đại cùng A Nhị nghe được âm lượng nói. Là, chủ thượng, sẽ không lại có lần sau. Hai người lập tức bảo đảm. Ơn, thời gian cũng không còn sớm, mau chút khởi hành. Thấy chủ thượng không hề nói thêm cái gì, A Đại A Nhị nháy mắt viên mãn, tiếp đón mọi người tức khắc khởi hành. Xe ngựa bánh xe mà đi, mọi người lặng im không nói, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh, giống như mới vừa rồi ám sát chỉ là một giấc mộng cảnh. Nhưng mà, tứ tung ngang dọc ngã vào tại chỗ mười mấy đạo yên ảnh, cùng với cũng không quá nồng liệt mùi máu tươi, lại tỏ rõ này hết thể đều không phải là cảnh trong mơ. Hai cái canh giờ sau, nơi này phát sinh hết thể chuyển tới kinh thành hoàng cung. Tình huống như thế nào? Thiên tử ngồi ngay ngắn với có khắc ngũ trảo kim long trên long ủy, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, chúng ta người tất cả qua đời, không ai sống sót. Ca nhảy. Trong tay nhẫn ban chỉ theo tiếng mà liệt. Trong điện một trận trầm mặc, quy sát với mà ám giả, trong lòng càng thêm bất an lên. Tăng số người nhân thủ, lần này, chấp muốn một cái không lưu. Nược luôn phù sinh ý mẹp tờ dọ tẹ tín. Là, hoàng thượng, trăng sáng sao thưa, bóng đêm nhập nhạt. Lại là một cái ban đêm. Ngày này, tô cầm đám người ở một chỗ sơn cốc gian hạ trại. Bởi vì mấy ngày trước đây ám sát, mọi người không dám lơi lỏng, gia tăng đề phòng. Bảo đảm thượng tướng quân cùng tô thừa tướng bình yên vô sự. Bất quá, lần này thích khách rõ ràng muốn so thượng một lần cao không ngừng một cái cấp bậc. Hoặc là nói, thượng một lần chỉ là dùng để do đường, lúc này đây mới là chân chính ra tay. Khi bọn hắn tiến vào mọi người để phòng vòng trung khi, trừ bỏ á đại, a nhị, sở sở, tô cầm cùng triển một phòng. Những người khác thế nhưng là không một phát hiện. Phần 43 Chương 43, Chủ thượng không mang theo như vậy bất công. Như cũng là hắc y lìa cháu mặt, như cũng là mai phục tại âm thầm mười mấy hào người bị đình xà che hoa chi. Chuẩn bị. Dẫn đầu một người so một cái thủ thế, cùng mặt khác người làm không tiếng động giao lưu. Bọn họ là chuyên nghiệp, từ trang phục đến vũ khí, từ động tác muốn ánh mắt, không một không chiêu lộ rõ một sự thật, bọn họ là chịu quá nhất đẳng nhất vấn luyện. Tiếp thu đến tín hiệu những người khác gật đầu. Một người tiếp một người không tiếng động truyền đạt tín hiệu. Bất quá chớp mắt thời gian, tất cả mọi người đề phòng lên, nắm chặt trong tay vũ khí, xem chuẩn mục tiêu, giống như rắn hổ mang giống nhau, tùy thời chuẩn bị tốt hướng tới mục tiêu nhào lên đi. Bang! Nhẹ nhàng mà một cái văng chỉ, cùng lúc đó, tất cả mọi người nhảy đi ra ngoài, hướng tới từng người mản chạy như bay mà đi. Một cái nhẹ nhàng sau nhào lộn, binh chia làm hai đường thích khách đi vào trong trướng. Cũng không lớn lều trại nội, một bàn một ghế, một giường một quầy rõ ràng có thể thấy được. Trên giường phòng lên một đoàn, mấy cái thích khách không chút do dự đã đâm đi. Lập tức, chăn thành con nhím chạm. Mấy người rút ra kiếm, lập tức bổ thượng. Vị kia chính là nói, lúc này mới muốn một cái không lưu, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. uy chăn hảo chơi sao? Yên tĩnh, chỉ có thể đủ nghe thấy kiếm đoan đâm vào chăn lều trại. Đồng nhiên truyền đến trầm thấp nói chuyện thanh, là một kiện thập phần đáng sợ sự tình. Mấy cái thích khách thân mình đồng thời cứng đờ, hiện nhiên là không có đoán trước đến sẽ có người lặng yên không một tiếng động tránh ở lều trại. Có thể tùy tâm sở dục che giấu hơi thở, người này võ công nhất định cực cao. Muốn đặc biệt chú ý, chỉ là dây lát, mấy cái thích khách đó là khôi phục bình thường, hờ hững nhìn đứng ở sau lưng tô cẩm Lạnh băng hai trong mắt, không chứa bất luận cái gì cảm tình. Bọn họ là không có tình cảm giết người vũ khí sắc bén. Tô Cầm mày nhăn lại, nàng thực không thích như vậy cảm giác. Bá, rút ra trường kiếm, chúng thích khách đồng thời tiến công. "Chủ tử, ngươi lui ra phía sau, miễn cho bắn đến huyết, bẩn ngươi xiêm y đi." Sở Sở lóe đến trước người, tay cầm thương hàn kiếm, cười nói. Tô Cầm gật đầu, "Cũng hảo, ngươi phải cẩn thận." Sở Sở quay đầu lại, Sắc bén không gợn sóng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái thích khách. Chỉ bằng điểm này bản lĩnh liền muốn giết chủ tử, không khỏi cung qua không đem hắn để vào mắt. Đao kiếm tương chạm vào, bóng người lay động. Mấy cái hiệp, bóng người tách ra. Sở sở nhìn mấy người, cười lạnh nói, lần này mặt hàng nhưng thật ra so lần trước tiến bộ không ít. Một câu, chọc đến nhiều người tức giận. Hắc ý gì thích khách cũng không nói chuyện, dùng ra mỗi nhất chiêu mỗi một thế đều càng cụ lực sát thương. Mặt thế trọng sinh chi tình cầu biến đổi lớn. Ta muốn tới thật sự. bỗng nhiên, sở sở tới như vậy một câu. Cái gì? H.I.D thích khách chính nghi hoặc, chỉ cảm thấy thân mình trận lạnh, túi đầu, lồng ngực ra tràn ra tảng lớn tảng lớn vết máu tới. Không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, H.I.D hề nhân một người tiếp một người ngã xuống đất không dậy nổi. Thật nhanh kiếm, hắn là khi nào ra tay. Tìm không thấy đáp án H.I.D thích khách chết không nhắm mắt. Ở một bên tô cầm lại là xem rõ ràng. Sở sở nội bộ cũng không thâm hậu, nhưng mà hắn ra chiêu lại là cực nhanh. Đối với đối thủ mà nói, ra chiêu mau đối thủ, tuyệt đối là một hồi ác ngộng Tô cầm kinh nghi, sở sở như vậy võ công cao thủ đi theo nàng, đến tuột cùng là bởi vì cái gì? Chủ tử, sở sở chính là có cái gì không đúng? Thấy tô cầm vẻ mặt như suy tư gì, sở sở hỏi. Sở sở, người võ công lại tiến bộ. Tô cầm trong đầu tâm tư bay lột, mở miệng nói. Sở sở sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, chủ tử, sở sở võ công cập không thượng ngươi. Sở sở, ngươi nghĩ tới tương lai sao? Tô cầm đống nhiên nói. Sở sở ngẩn ngơ, chủ tử. Tô cầm xoay người, trầm gì gì nói, lấy ngươi võ công, cả đời làm hộ vệ, ngươi cảm tâm sao? Đông một tiếng vang lớn chuyển đến, tô cầm quay đầu lại, lại là sở sở quỷ gối trên mặt đất. Chủ tử, sở sở hứa hẹn quá cả đời đi theo ngươi, đi theo chủ tử, mặc dù là hộ vệ, sở sở cũng căn nguyện. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nhìn tô cầm nói. Tô cầm bình tĩnh nhìn hắn, không tiếng động thở dài. Ngươi đứng lên đi, ngươi trung tâm, ta đã biết. Chủ tử, đi thôi, đi triển một phòng nơi đó nhìn xem. Tô cầm đi ra màn, lại không xem vì trên mặt đất sở sở. Sở sở đứng lên, buông xuống đầu đuổi kịp nàng bước chân. Ân. Đi vào triển mục phong màn, tô cầm bị bó trên mặt đất 12 cái thích khách kinh sợ. Nhân số là ám sát nàng gấp 3 có thừa. Chủ thượng, cấp, ai nhị từ trong đó một cái thích khách trong lòng ngực lấy ra một thứ, tranh công dường như đưa cho triển mục phong. Này những thích khách mắt thấy đánh không lại bọn họ liền muốn tự sát, may mắn hắn nhanh tay lại mắt, đoạt ở bọn họ tự sát trước ra tay, nếu không lúc này đối mặt cũng chỉ là từng khối lạnh băng vô dụng thi thể. Bất quá, A Nhị tranh công hành động cũng không có khiến cho Triển Mục Phong hứng thú tử thần đồng nghiệp lão sư A lão sư. Hắn nhìn về phía đi vào trong chướng Tô Cẩm, vẻ mặt vui mừng tiến lên, "Ngươi đã đến, đến rồi, nhưng có bị thương?" A Nhị bĩu môi, cúi đầu, trong lòng mặc nghiệm, ta một chút đều không tức giận, một chút đều không. "Hỏi ra sao? Bọn họ là người nào?" Tô Cẩm cũng không trả lời, mở miệng hỏi Triển Mục Phong tự mình xác nhận nàng sắc không có việc gì, lúc này mới hướng tới ai nhị dối tay, đồ vật đâu? A nhị yên lặng mà đem đồ vật trên mặt đất, trong lòng lại là chửi thầm nói, chủ thượng, ngươi cũng quá bất công, có chút tân hoan liền đã quên người xưa. Người xưa? Phi phi phi, hắn đây là cái gì so sánh? Hắn cùng chủ thượng chính là thanh thanh bạch bạch chủ tớ quan hệ, mới không phải kia cái gì cái gì. A nhị trộm mà nhìn mắt Triển Mục Phong? Trên mặt một trận hồng bạch đan sen, hảo nửa ngày đều không có đình chỉ. Hắn trong lòng miên man suy nghĩ cái gì, Triển Mục Phong lúc này, nhưng không có công phu để ý tới, mãn tâm mãn nhãn chỉ nhìn đến Tô Cẩm, "Ngươi xem." Đó là một quả mục chế thẻ bài, mặt trên có khắc kỳ quái ám văn, Tô Cẩm đoan trang một lát, cũng không có nhìn ra môn đạo. Triển Mục Phong đúng lúc mà giải thích nói, "Đây là hoàng cung ám vệ mới có lệnh bài, phân mục, đồng, bạc, kim, ngọc ngũ tạo." Càng lên cao, cấp bậc càng cao, thủ đoạn cũng vượt qua đến. Có thể phân đến thẻ bài ám vệ, đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn hào thủ. Tô cầm ngật đầu, bĩu môi cười nói, thế nhưng chỉ là xuất động một bài, vị kia thật đúng là quá xem thấp ngươi. Có A Đại A nhị ở, ở hơn nơi triển mục phong bản thân không tầm thường võ công, đó là phái ngọc bài ám vệ lại đây, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Là xem thấp, triển mục phong lầm bẩm. Đen nhánh hai tròng mắt hiện lên một đạo đến xương sắc ý. A đại A nhị tiếp thu đến tín hiệu, trong lòng đồng thời run lên. Đây chính là chủ thượng bị chọc mau thời điểm mới có ánh mắt ta. Kinh thành vị kia, ngươi tử cầu nhiều phúc đi. Sau nửa đêm, sắp trời sắp đại lượng thời điểm, A đại A nhị nhận được một cái nhiệm vụ. Như thế nào không thấy ngươi hai cái thị vệ. An cơm sáng khi, thấy triển mục phong bên cạnh không có một bóng người, tô cầm khó hiểu nói. Nga, Bọn họ đi bắt con thỏ, buổi tối cho đại gia thêm cơm. Triền Mộc Phong cười nói. Tô cầm ánh mắt sáng lên, có thể hay không nhiều chảo một đầu lợn rừng trở về. Triền Mộc Phong sủng lịch nhìn nàng, một đầu như thế nào đủ, chảo hai đầu đi. Hảo, bắt được ta làm nướng sườn lợn dán cho ngươi ăn. ân Hát xì Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ A Đại A Nhị đồng thời đánh một cái đại đại hát xì Phần 44. Chương 44, chết điểu. Làm cái gì mổ ta? Sắc trời đem vãn, đầu tháng đông sơn. Thiên tử xử lý chính sự cần chính điện, sớm đó là sáng lên cây đèn. Hoàng thượng. Ám vách tiếng nói chuyển đến, thiên tử trong tay động tác đình trệ, ngẩng đầu lên nhìn phát ra tiếng chỗ. Kết quả. Hồi bẩm hoàng thượng, sắp thành lại bại. Thiên tử trong tay bị nhéo nếp nhăn trợt căng thẳng, bất quá là kẻ hèn mấy chục người, các ngươi thế nhưng thất bại, chấm lưu các ngươi gì dùng. Hoàng thượng bất giận, lục cục đát, hỗn độn tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, kéo kẹt một tiếng, nhắm chặt cửa điện bị đẩy ra. Thắt dực trao mày, nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn, càng là khó coi ba phần. Khởi bẩm Hoàng thượng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt ta. Phúc công công quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Toàn bộ một bài ám vệ, tất cả qua đời. Thắt dực chụp bàn dựng lên, hai mắt đỏ đậm mấy dụng phun ra hỏa tới sao lại thế này a đại chiếu ta nói chúng ta liền không nên chỉ là bưng kẻ hèn một cái mộc bài thị vệ liền thu tay lại cái gì huy trương đồng ngân bài kim bài ngọc bài cũng nên một lưới bắt hết a nhị trên lưng kiên kiếm vẻ mặt hưng phấn mà nói a đại mắt lèm xem hắn chủ thượng đây là gõ sơn chấn hổ ngươi biết cái gì có thể không động thủ liền không nên động thủ chủ thượng muốn chính là kinh sợ Kinh sợ ngươi hiểu không? A đại không đáng dư lực dùng ánh mắt biểu đạt chính mình khinh bỉ. Hắn quá ngây thơ rồi. Lấy A nhị đơn tế bào mà nói, như thế nào có thể tiếp thu đến hắn phát ra mịt mở tín hiệu. Kết quả là, dọc theo đường đi A đại đành phải chịu đựng A nhị lần qua lộn lại thoái thoái niệm. Xì, xì Không biết từ phương hướng nào bay tới ưng chậm gì gì xoay quanh ở hai người đỉnh đầu. A đại dôi tay, qua nửa ngày, trong tay lúc này mới nhiều một thứ. La Thật cầu, chủ thượng có tân chỉ thị tới, nhất định là làm chúng ta xử lý đồng bạc kim ngọc bốn cái ám vệ. A Đại, ta sớm nói, ngươi nên nghe ta. A Nhị hưng phấn mà lớn tiếng ồn ào, đoạn ở A Đại phía trước, gỡ xuống cột vào ưng trảo thượng tờ giấy. Nữ xứng giới giải trí dèm pha. mu bàn tay mạc danh đau xót, A Nhị phẫn nộ ngẩng đầu, chứng mắt hoàn thành nhiệm vụ không chịu rời đi ưng. Làm cái gì mổ ta? trả lời hắn chính là lại một cái lại tàn nhẫn lại mau ưng mổ. Lập tức, A nhị mu bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Đặt tới hiệu quả, ứng viên mãn, vô vô cánh đi điểu. Phát cái gì tao, mùa xuân đã sớm tới, muốn phát tao tìm màu ưng đi. A nhị giận ôn, lại không dám lớn tiếng, miễn cho kêu này chỉ thông minh lịch thiên ứng nghe được, chính mình lại nên xui xẻo. A đại mặt vô biểu tình nói. Truy hướng rõ tới không thích thịt cầu cái này ngoại hiệu, là ngươi không giải trí nhớ. A nhị tắc bao, nó vốn dĩ chính là cái thịt cầu, lớn lên sao béo, không cứ gọi cái này gọi là gì. Truy phong, ngươi nhìn một cái nó kêu béo hình dáng, so úc xin đều chậm, tiêu nó thịt cầu vẫn là khách khí. Chủ thượng chỉ thị, không nghĩ lại nghe A nhị lại nhảy, A đại quyết đoán nói. Ta không biết muốn xem chỉ thị sao, thúc giục cái gì thúc giục. A nhị hoán giận, túi đầu đem trong tay tờ giấy cấp triển khai, nháy mắt mặt như màu đất. A đại như mày, mặt trên viết cái gì? A nhị lại nhìn lướt qua, lúc này mới đưa cho hắn, chính ngươi xem đi. A đại tiếp nhận tờ giấy, tâm mắt dừng ở cái thứ nhất tự thượng, đó là nghe được A nhị ở một bên hoa hoa loạn kêu, bắt thỏ, bắt thỏ, thế nhưng là bắt thỏ. Chủ thượng, cho nên chúng ta đi trở về lúc sau cho đại gia ấn tượng chỉ là đi bắt con thỏ con có, bắt thỏ cũng liền thôi, lợn rừng lại là sao lại thế này. Cái này mùa có thể gặp được lợn rừng. Bang! Á đại búng tay một cái, nói, đi. Đi chỗ nào? a nhị không vui xem hắn. Á đại nhìn hắn, đồng nhiên con con môi, bắt thỏ cùng lợn rừng. a nhị, liền biết, liền biết thứ này tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì kinh người chi ngôn tới. Ta như thế nào ngu như vậy? Thế nhưng còn trông cậy vào hắn có thể tưởng cái ý kiến hay ra tới. Cho chấm tra rõ. Hoàng cung, ngự thư phòng, thác dực tức sủi bỏ mép. Quỳ trên mặt đất phúc công công thân mình phát run, kinh sợ gật đầu rời đi. Hoàng thượng, thượng tướng quân bên kia. Người tới nột. Dứt lời, một bóng người nhanh trong thoáng hiện ở trong điện. Nhìn người tới, ám hầu hai mắt trừng lớn, hoảng sợ đối với thác dực liên tục dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng A. Ngân Quang trật lóe, xin tha thanh đột nhiên im bặt. Một đám thùng cơm, chấm lưu các ngươi gì dùng. Thác dược lạnh lùng nói. Hoàng thượng, lập tức nên như thế nào hành sự? Bóng người hỏi. Nếu bọn họ có phòng bị, chấm liền tạm thời bỏ qua cho hắn một mạng. Bất quá là một cái ngốc tử, cũng không để bụng này nhất thời nửa khác. Việc cấp bách, phải nhanh một chút tra ra là người phương nào hủy hoại một bài ám vệ. Thiên tử dưới chân, trong cung trọng địa. Thế nhưng có người có thể quay lại tự nhiên, thiệt hại chấm trong tay năm đại ám vệ trận doanh chi nhất, rõ ràng là không đem chấm để vào mắt. ta đế cùng sau. Là, Hoàng thượng, Triền Mục Phong, đều canh giờ này, ngươi thị vệ như thế nào còn không có trở về. Giá nổi lên tuổi lửa giã ngoại, tô cầm câu được câu không gây xích mích tuổi lửa, không chút để ý nói. Triền Mục Phong ngồi ở nàng bên cạnh, đôi mắt thường thường chăm chú nhìn nàng. Một khuôn mặt lại là không có gì biểu tình. Nhanh. Hắn nhanh chóng nói, bình thanh tĩnh khí, nhìn bốn phía. Đi theo người của hắn, còn có đi theo tô cầm người chung, không thiếu được có kinh thành người. Giờ phút này còn không đến bóc bài thời điểm, tạm thời phải chú ý. Xì xì. Cánh tiếng đánh từ nơi xa chuyển đến, tô cầm ngẩng đầu, lại không gặp có cái gì lại đây. Nhưng mà, thanh âm này lại không đình chỉ. Thứ gì? La truy phong đã trở lại. Truy phong. Ơn, chờ thấy nó ngươi sẽ biết. Không biết qua bao lâu, cánh tiếng đánh càng lúc càng lớn, tô cầm trong tầm mắt dần dần mà ánh vào một con giường như thịt cầu giống nhau bóng dáng. Đây là, ưng. Châm mặc thật lâu sau, cẩn thận đoan trang, tô cầm không xác định nói. Triền một phong gật đầu, làm nó ở gần một ít cho người xem xem. Hảo. Tô cầm đối với một con ưng như thế nào sẽ sinh như thế dáng người hơn nữa bị người đương bổ câu xử, tỏ vẻ thập phần tò mò. một đôi đôi mắt đẹp chờ mong nhìn truy phong. không biết có phải hay không nàng ảo giác, nguyên bản động tác chậm chạp. ưng toàn bộ liền dường như đánh thuốc kích thích giống nhau, nhanh như tia chớp vọt lại đây, mang theo một trận cuồn phong, thổi đến thiêu đốt tuổi lửa phốc phốc vang. đông, trên vai chợt trầm xuống, tô cầm cả người đều ta lên. nay ưng thật đúng là không phải nhìn lông chim nhiều cho người ta ảo giác. Nó là thật sự đầy đặn mười phần. Tô cầm tỏ vẻ béo thành như vậy còn có thể tại bầu trời phi, thật là điên đảo nàng nhận chi chung cơ học nguyên lý. Truy phong, lại đây. Tô cầm nghe răng trận mắt bộ dáng xem đến triển mục phong một trận đau lòng, âm thầm tức giận chính mình lỗ mãng. Truy phong phân lượng thật sự là không nhẹ, đều do hắn không có tưởng chu toàn. Tô cầm nhìn uy vũ, trên thực tế chính là chân chính nữ tử. Chít chít. Truy phong thật dài điểu mong đóng mở. Hai chỉ điều móng vuốt lại là bắt lấy tô cầm bả vai không chịu dịch hoa, đầu xanh đại đôi mắt nhỏ ngôi sao chạng nhìn gần trong gang tức tô cầm. Phần 45 Chương 45, chủ thượng nếu là phóng lời nói, ngươi xem ta không hung hăng mà tức nó. Truy phong trước nay cũng không biết, trên đời này thế nhưng có người có thể đủ sinh như thế đẹp. Giống như là nó thích nhất ánh trăng giống nhau, cả người từ đầu đến chân đều tốt đẹp không thể tưởng tượng. Tô cầm thân mình phát lệnh, Bị một con ưng dùng xem kỉnh gen đôi mắt nhìn chằm chằm, thật sự là một kiện thập phần quỷ dị sự tình. Này chỉ ưng không khỏi cũng quá thông nhân tính. Nó thật là một con ưng. Triền mục phong, ngươi lại như thế nào thuần phục nó? Tô cầm mở miệng hỏi, thật lâu sau không có được đến đáp lại, quay đầu nhìn lại, lại thấy hắn vẻ mặt âm tình bất định, nguy hiểm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó. Theo tầm mắt nhìn lại. Tô cầm ánh mắt một lần nữa trở xuống để ở chính mình trên vai Truy Phong. Phản phất ngửi được điện quang hỏa thạch hương vị, một người một chim cách không hướng đối, đầu xanh đại đôi mắt cùng yên diệu thạch hai tròng mắt đua đến ngươi chết ta sống. Chít chít. Truy Phong trong miệng phát trăng một tiếng ủy khuất hô nhỏ, từ tô cầm trên vai dịch khai móng bước, bại hạ trận tới. Quá khi dễ điều, Vẫn là người sao. Thế nhưng nguy hiểm nó. Không xuống dưới, sau này liền không có thịt ăn. Lại còn có phải cho nó đổi tên, dùng nó ghét nhất ta nhị lấy được ngoại hiệu, thi cầu. Truy phong ở có tổn hại huy vũ hình tượng cùng khí chất ngoại hiệu uy hiếp chung, đáng xấu hổ khuất phục Nó chụp đau cánh, hai mắt rưng rưng nhìn tô cầm, si ngốc nhiên nhìn lại nàng, bất đắc dĩ tạm dừng ở triển mục phong trên vai. Lại xem, ta liền đem ngươi tròng mắt đào xuống dưới cấp há đại làm đổ nhắm. Triển mục phong thấp thấp nói. Chít chít. Truy phong lông tơ dựng ngược theo sợ hãi ra tiếng, đồng thời thu hồi tầm mắt, ủy khuất nhìn triển mục phong. Nó làm sao vậy? Tô cầm quan tâm nói. Triển mục phong ngẩng đầu, vẻ mặt mỉm cười, tươi cười như tắm mình trong gió xuân, không có việc gì, đại khái là phi lâu lắm, đói bụng. Truy phong thân mình phát lệnh. Như vậy ôn nhu thanh âm, như vậy sán lạn mỉm cười, như vậy tươi đẹp biểu tình, thật là nó kia giết người không chấp mắt chủ nhân. Truy phong chớp mắt, tâm tư chuyển động, Thực mau phát hiện chủ nhân đôi mắt lưu động tình tố, Truy Phong vạn phần kích động, quay đầu nhìn chăm chú Tô Cầm. Chủ thượng thích Tô Cầm người này là dựa vào sơn có chỗ dựa, chủ thượng lấy nó không có biện pháp không đáng dư lực hướng chỗ dựa dựa xác. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Triền Mục Phong sẽ cho Truy Phong đầu nhập vào cơ hội, làm chính mình thêm một cái địch nhân sao? Bao gia gia nói, đối đãi địch nhân, phải hướng gió thu cuốn hết lá vàng lánh khốc vô tình. Triển Mục Phong tuy không biết mau ra ra người này, này tinh thần lại là lĩnh hội giống nhau như lúc. Liên ở truy phong quay đầu đồng thời, triển Mục Phong bất chi bất giác nâng lên một bàn tay, đem nó điều đầu đè lại. Đem điều đầu đè lại. Đè lại. Ở. Sau đó, không còn có sau đó, truy phong bi vẫn khuất phục với đại trưởng Trung. Là một con ái học tập hào điểu, truy phong biết rõ co được giãn được đạo lý. Nhất thời khuất phục không phải mềm yếu, cũng không phải nhận mệnh. Mà là vì tiếp theo cơ hội tạm thời ngủ đông. Thế giới thanh tĩnh. Triển Mộc Phong vừa lòng. ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta như thế nào thuần phục truy phong sao. Thấy Tô cầm ánh mắt rừng ở bàn tay hạ ương trên người, Triển Mộc Phong không đáng dư lực nói sang chuyện khác. Tô cầm tới hứng thú, ngẩng đầu nhìn hắn, như thế nào thuần phục. Nói đến đảo cũng coi như là một cọ kỳ sự, năm ấy ta 15 tuổi, vào nhầm một chỗ núi sâu rừng rậm, vu hồi khúc chết mấy ngày. Đó là gặp được truy phong, nó nhìn chầm chầm ta xem, lại lúc sau, ta đi chỗ nào nó đó là đi theo đi chỗ nào. Ta tưởng, ước chừng là lúc ấy nó thấy dung mạo của ta duyên cớ nói tới đây, triển mục phong mặt lộ vẻ ngượng ngùng, vẻ mặt thẹn thùng dương mắt nhìn tô cầm, nói tiếp, ta nghe nói, trên đời này có một loại điểu, cực kỳ thích tốt đẹp sự vật, nhưng thật ra không biết, từng cũng là như thế. Chít chít. Truy phong thét trói thai. Đối chuyện mục phong không đáng dư lực mà tiên nó sự tình tỏ vẻ thực phẫn nộ. Sự thật rõ ràng liền không phải như vậy. Nhân loại thật là quá xấu quá xấu rồi. Nhớ tới mới vừa rồi Truy Phong đứng ở chính mình trên vai nhìn nàng mãn nhãn ngôi sao bộ dáng. Tô cầm hiểu rõ gật gật đầu, cười nói, tốt đẹp sự vật, luôn là gọi người, ân, động vật thích. Tô cầm vẻ mặt ý cười nhìn về phía Truy Phong. Bị như vậy một đôi ôn nhu mà lộng lấy con người nhìn chăm chú. Ở phẫn nộ tâm cũng bị vớt phẳng. Truy phong lập tức đem triển mục phong phỉ báng vứt ở sau đầu, vẻ mặt si ngốc nhiên nhìn tô cầm. Lần này bộ dáng, càng là kêu tô cầm hết sức vui mừng. Triển mục phong hai tròng mắt châm xuống, trong lòng cực kỳ không mau Tô cầm đối với hắn thời điểm, đều chưa từng có mấy lần cười như thế vui vẻ. Xem ra, là nên làm nó đi ra nhiệm vụ. Truy phong đi theo ngươi thời điểm, đó là như thế bộ dáng. Tô cầm nội tâm tràn ngập to mò cùng nghi vấn, đến gần triển mục phong bên cạnh, dừa gần hắn ngồi xuống. Triển mục phong một lòng tức khắc kinh hoàng lên. Trên vai bỗng nhiên một nhẹ, triển mục phong nghe được một câu cẩn thận, dối lại đây một đôi bạch bạch nộn nộn tay, gò má trợt đỏ lên. Đái khỏe mắt dư quang nhìn thấy nằm ở lòng bàn tay thượng nào đó thiết cầu, trên mặt chợt lạnh lùng. Tô cầm tay, hắn đều chưa từng sờ qua, chạm qua. Giờ phút này, Nay chỉ béo điều thế nhưng công khai nằm ở mặt trên, đầu thân mình không ngừng cọ á cọ á cọ, đương hắn là chết, à. Một người hai chồng mắt dục phun hỏa, một chim tỏ vẻ thực hạp thì. Ha ha, như vậy gần gũi thân mật tiếp xúc, thật sự là nằm mơ đều không thể tưởng được sẽ nhanh như vậy. Ông trời thật là đái nó không thể. À, hảo mềm mại mà mềm ấm tay nhỏ, hảo tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá dung nhan, đó là sương mù trên núi đẹp nhất hoa quỳnh đều cập không thượng. Ta cỏ ta cỏ ta cỏ cỏ cỏ, ta hôn ta hôn ta thân thân thân, nhân loại, ngươi tận tình hâm mộ ghen tị hận đi thôi, hừ hừ. Khiêu khích đầu xanh mắt hướng tới triển mục phong ném đi, truy phong nằm ở tô cầm trong lòng bàn tay liên tiếp bán manh. Chúng ta cứ như vậy trở về. ân, Ngươi nói chủ thượng thấy có thể hay không đem chúng ta thịt kho tàu. ân, Chủ thượng nếu là tức giận, ngươi đỉnh, ta loé người. Vọng tưởng. A nhị mở to hai mắt nhìn nhìn A đại, trong tay dẫn theo mấy con thỏ run thành hét hình, hai chữ, hai chữ. A đại cho hắn một cái ngu ngốc ánh mắt, đi nhanh đi phía trước đi. Trăng sáng sao thưa, màu xanh đen màn trời sái lạc màu bạc nguyệt huy. A nhị đuổi theo hắn, dọc theo đường đi lại nhảy cái không ngừng, cuối cùng nói lên tối nay tiến đến báo tin truy phong. Ngươi nói lúc trước chủ thượng như thế nào liền mắt vụng về bắt được này chỉ lại chậm lại béo lại háo sắc thịt cầu trở về. Nược luôn, phù sinh ý ngấp tờ dò tẹt tít. Thông nhân tính điểu, trên đời có mấy chỉ. A đại mặt vô biểu tình nói. Cứ việc như thế, A nhị vẫn là bắt giữ tới rồi hắn lời ngầm chung bất mãn. Tiếp theo phun tàu nói, nếu không phải thịt cầu thông nhân tính thế gian ít có, ta đã sớm gạt chủ thượng đem nó như liệu lý nhắm rượu ăn nơi nào còn dung đến nó như thế kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu ngạo ương ngạnh cũng thật là nhớ tới năm đó thịt cầu trải qua chuyện tốt, a đại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, những cái đó sự tình hắn chính là một cọc đều không có quên. chủ thượng nếu là phóng lời nói, ngươi xem ta không hung hăng tức nó. a nhị nắm tay, vẻ mặt căm giận. phần 46 chương 46 triển một phong ngươi cũng như vậy cổ hủ. ngày xuân ánh mặt trời quan tâm đại địa bờ biển liễu rủ lay động ra tháng tư mỹ lệ nhất cảnh xuân lư châu thành tiếng người ồn ào rộn ràng nhoáng nháo một chiếc to rộng xe ngựa bị mười mấy hộ vệ vây quanh chậm rãi chiều cửa thành xử tới trương thân ngọc lập nam tử đứng ở cửa thành không được ngẩng đầu nhìn xung quanh thanh thanh nam tử kích động thanh âm từ nơi xa truyền đến thanh thanh trong mắt hiện lên một đạo vui sướng cất bước bay nhanh hai ba bước lẻn đến xe ngựa trước đối với sở sở gật gật đầu Tầm mắt dừng ở trên xe ngựa, quỳ một gối phục với mà, nói, thanh thanh bái kiến đại nhân. mau đứng lên đi. Một đôi tinh tế tay đẩy ra màn xe, chi lan ngọc thụ công tử tươi cười như tắm mình trong gió xuân, say gần chỗ nữ tử. Là, đại nhân. Chúng ta vào thành nói nữa. Vương màn xe, tô cầm ngồi ngay ngắn với trên xe ngựa. Xe ngựa ở trong thành một chỗ yên lặng sân trước dừng lại. Đại nhân, tới rồi. ân. Tô cầm vén lên màn xe, từ trên xe ngựa đi xuống tới, vừa lòng nhìn khắp nơi. Tới khi, nàng liền làm sở sở cấp Thanh Thanh đệ tin, lén lút ở Lư Châu thành một lần nữa an trí một chỗ trụ địa phương. Không tồi, vất vả ngươi. Thanh Thanh trong lòng một trận kích động, ngốc ngốc nhìn nàng. Một đạo gọi người cực kỳ không thoải mái tầm mắt quét tới, Thanh Thanh kinh ngạc quay đầu lại, đối thượng một trường lánh túc gương mặt. Triền một phong đi nhanh tiến lên, kéo Tô cầm bảo chân. Ta mệt mỏi, đi vào nghỉ tạm. Thanh thanh nắm bên hông bảo kiếm tay chợt căng thẳng. Người này thế nhưng đối đại nhân như thế vô lễ. Không thể, hắn là đường triều thượng tướng quân. Phát hiện không đúng, sở sở nhỏ rộng ở thanh thanh bên thai nói. Thanh thanh kinh ngạc nhìn triển mục phong, trên mặt phẫn nộ chi sắc hơi hoán. Thế nhưng là cái kia ngốc tử. Khó trách. Tô cầm bất đắc dĩ bĩu môi, bị triển mục phong lôi kéo vào trong viện. Thanh thanh, sở sở. A đại, A nhị chợt đuổi kịp, những người khác thì tại từ đạt dẫn dắt hạ, đem hành lý cấp lộng tới trong viện đầu. Viện ngoại nhìn không lớn, đi vào bên trong lại là khúc kính thông u, có khắc động tiên. Trong viện biến thực đào hoa, giờ phút này khai đến chính thịnh, mùi hoa phát mũi, đầy trời phấn bạch đoạt người trong mắt. Triền Mục Phong nhìn quanh bốn phía, tấm mắt dừng ở trong viện ở giữa nhà ở, nói, ta ở nơi này. Thanh thanh mày nhăn lại, đây là nhà ta đại nhân nhà ở. Triền Mục Phong đôi tay vai vai, chỉ hướng bên cạnh rửa gần một gian, ta ở nơi này bị đình. Hắc, đây là ta đồ ăn, làm ruộng. Thướng quân đường xa mà đến chính là khách quý, chủ này không ổn. Sở sở nói tiếp. Ta ở nơi này. Triền Mục Phong kiên trì. Tô cầm âm thầm mà mắt trợn trắng, thằng ngãi này lại bắt đầu chơi xấu. Thướng quân, ngài xem bên kia hoàn cảnh thanh u, núi giả nước chảy, khúc kính hành lang gấp khúc. Ta ở nơi này tướng quân, người tới là khách, nếu tướng quân thích nơi này, kia liền làm tướng quân ở nơi này đi. Sở sở, làm người đem ta đồ vật dọn đến kia chỗ đi. Tô cầm lúc này mở miệng nói. Sở sở rũ mi gật đầu, là, đại nhân. Thanh thanh hơi nhữ mảy gian ra. A đại A nhị, dọn. Triền mục phong đột nhiên lại nói. Bị điểm danh A đại A nhị một trận vô ngữ, chủ thượng, ngài ý đồ còn có thể biểu hiện lại huyền chuyển một ít sao. Danh mạch một trận chán nản. Tô cầm im lặng, nói, tướng quân vì sao khăng khăng cùng ta ở tại một chỗ. Triển mục phong thần sắc khô khan, ngươi chủ ngươi, ta chủ ta, nơi nào là ở tại một chỗ. Tô cầm. Kết quả cuối cùng, không hề chỉ hoán chính là triển mục phong rửa gần tô cầm chủ hạ. Danh mạch vẻ mặt không tình nguyện, đại nhân chính là có chuyện quan trọng trong người, bị một cái ngốc tử quấn lên cũng không phải là cái gì sự tình tốt. A đại A nhị cũng là vẻ mặt không cam lòng, lại cái gì cũng không dám nói. Hành lễ để vào phòng trong, tô cầm đem dành mạch hô cách vách thư phòng. Ta kêu ngươi tra sự tình nhưng có mặt mày. Tô cầm chỉ chính là lúc trước giết chết thân mình nguyên chủ người. Thanh thanh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vẻ xấu hổ, đại nhân, thuộc hạ hành sự bất lực, còn thỉnh đại nhân trách phạt. Không trách ngươi, ngươi tra không ra, tất nhiên là bọn họ thế lực quá lớn. Ta còn ở. Bọn họ nếu là có tâm giết ta, tất nhiên sẽ không chớ mắt làm nhìn. Đại nhân, thuộc hạ chắc chắn thể sống chết bảo hộ đại nhân. Danh mạch đồng thời trầm giọng nói. Tô cầm cười gật gật đầu. Lại nói trong chốc lát nói, triển một phong đó là tới. Hắn tới rất là trực tiếp, không bẩm báo, không gõ cửa, nhấc chân một đá, môn đó là khai. Thanh thanh cùng sở sở trừng lớn đôi mắt, đối triển mục phong kinh người lực phá hoại tỏ vẻ sợ ngây người. Cửa này bọn họ chính là thượng khóa, khóa chất lượng không tồi, tuyệt không phải một đá là có thể khai. Ta đói bụng, chúng ta ăn cầm đi. Triền Mục Phong đứng ở cửa, nói. Trọng sinh sâu hải nhân ngư mạnh nam. Tô cầm một trận vâu ngữ nhìn hắn, thằng ngãi này là muốn quậy kiểu gì. Lao hổ không phát huy, đang lúc nàng là bệnh miêu. Thượng tướng quân, đây là ta phủ đệ, người tới là khách, khách nghe theo chủ. Triền Mục Phong dương mắt nhìn nàng. Không biết có phải hay không tô cầm ảo giác, ánh mắt kia thế nhưng mang theo ba phần ủy khuất. Hừ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lâu như vậy còn không ra, hắn có thể nhận đến bây giờ đã là thực khách khí. Trong lòng phẫn nộ, ngoài miệng lại là nói, Nga, ta đã biết. Lại có lần sau, tuyệt không ai đến đây khắc mới đá môn. Không biết triển một phong tâm lý hoạt động tô cầm, tỏ vẻ đối cái này trả lời còn tính vừa lòng, cùng triển một phong cùng một đạo đi ra phòng trong. Phòng khách, đồ ăn lục tục bưng lên. A đại A nhị. Triền Mộc Phong mở miệng nói. Hai người tất cung tất kính hành lễ. A đại A nhị nhìn về phía đứng ở tô cầm sau lưng danh mạch. Ta xem nhị vị bước đi trầm ổn. Khí độ không tầm thường. Có không rời bước lanh giáo lanh giáo. Hảo. Sở sở chắp tay nói. Thanh thanh lánh lanh quét mắt vẻ mặt khiêu khích A nhị. Cái gì cũng thật tốt đi nhanh hướng thính ngoại đi đến. Thức mau. Nạc đại phòng khách chỉ còn lại tô cầm cùng triển mục phong hai người. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh, triển mục phong tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Triển mục phong, ngươi có tính toán gì không? Tô cầm để sát vào hắn, nhỏ giọng nói. Nhìn trước mắt phóng đại gương mặt, triển mục phong gương mặt nở rộ một mà tường đỏ. Ngươi mặt đỏ cái gì? Tô cầm như mày. Triển mục phong trong lòng thẹn thùng, bị thích nữ tử nhìn chăm chú vào, không kích động mới là lạ. Bất quá. Bị hắn nhìn chăm chú, nàng liền một chút kiểu diễm ý tưởng cũng không có. Tốt xấu, hắn cũng là Mỹ Nam Tử. Thật lâu sau, đối mặt tô cầm mặt vô biểu tình, triển một phong một trận chán nản. uy, triển một phong, ngươi nên không phải là. Tô cầm bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt nhìn bỗng nhiên mở miệng nói. Đã biết, nàng đã biết. Triển mục phong trái tim phịch phịch nhảy cái không ngừng, một đôi mắt chờ mong nhìn tô cầm. Tô cầm nâng lên tay. Nhẹ nhàng mà vô vô triển mục phong bả vai, cười đến nghe răng trận mắt, triển mục phong, không thể tưởng được ngươi cũng như vậy cổ hủ a. Ân. Triển mục phong lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Tô cầm hào khí muôn và nói, còn không phải là sờ qua ta mắt cá chân sao. Đừng như vậy cổ hủ nói phải đối ta phụ trách, ta cũng không phải là giống nhau nữ tử, ngươi à, thu hồi ngươi kia bộ là được. Phần 47 Chương 47, triển mục phong Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải giống nhau nữ tử. Đích xác, nàng sắc không phải giống nhau nữ tử. Giống nhau nữ tử, nào có nữ giả nam trang, vào chiều vì tương. Giống nhau nữ tử, nào có người mang võ nghệ, một thân là mê. Giống nhau nữ tử, sao có thể như thế kêu hắn khuynh tâm? Ân, ngươi nghe minh bạch lời nói của ta sao? Thật lâu sau không thấy triển mục phong có điều tỏ vẻ, tô cầm như mày nói? Dương mắt! Đối thượng hắn trầm tĩnh mà như biển sâu giống nhau ánh mắt, tô cầm tim đập lậu nửa nhịp. Ân, ta đã biết. Không cần ta đối với ngươi phụ trách, ngươi đối ta phụ trách là được. Tô cầm thu hồi tầm mắt, bưng lên chén đũa. Trong phòng an tĩnh không tiếng động, an cơm xong, tô cầm bưng chết đũa, đứng dậy rời đi, đống nhiên lại xoay người. Đối với đi theo hắn phía sau triển mục phong nói, ta có chuyện khác muốn an bài, ngươi đừng đi theo ta. Triển mục phong vẻ mặt ý cười. Ta chỉ là tưởng ở trong sân đi một chút thôi. Tô cầm hai má bỏ mãn đỏ ửng. Xoay người, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. a, phía sau nam tử cười khẽ thanh, theo phong phiêu tiến tô cầm lỗ hai. Nàng cáo giận đạp đá sàn nhà, thầm nghĩ, thật là mất mặt ném quá độ. Bóng đêm trầm tĩnh, một đạo mảnh khảnh bóng người từ biệt viện nội hiện lên. Không bao lâu, lại một bóng người đổi kịp. Tô cầm ai ngồi ở ghế trên, kiếp mắt ngủ gật. Giờ tí cái mõ vừa mới góp quá, nàng đó là mở to mắt. Kéo kẹt. Nhắm chặt cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng lóe tiến một người tới. Thế nào? Không ra đại nhân sở liệu, á đại quả thật là ra sân đi. Thanh thanh quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. hắn hướng phương hướng nào? Kinh thành. Kinh thành. Tô cầm rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Đại nhân, chính là có không ổn, muốn hay không thanh thanh thấy nàng mày không triển. Thanh Thanh lạnh giọng mở miệng nói, tô cầm lắp đầu, như thế không cần. Chứ bỏ cái này, nhưng còn có mặt khác phát hiện. Tối nay, bên trong thành phòng giữ phá lệ nghiêm ngặt, nghe nói, là Quảng uy tướng quân tới này lừ châu thành. Quảng uy tướng quân. Đúng vậy, năm đó chiến thần triển ngạo thiên giới trướng xếp hạng vị thứ hai tướng quân, vô trí, lại trùng can nghĩa đảm. Ở chiến thần triển ngạo thiên sau khi chết, bị Hoàng thượng phong làm Quảng uy tướng quân, quan bái nhất phẩm chú binh lĩnh nam, tô cầm nhử mày, lĩnh nam cùng lưu châu thành tướng đi ngàn dặm, hắn tới nơi này làm cái gì? đại nhân chính là muốn thanh thanh đi nhìn trang chằm, chằm không, trước không cần phải xen vào quảng uy tướng quân tới thời cơ như thế trùng hợp, nhưng thật ra kêu tô cầm không thể không nghi ngờ, này trong đó cùng triển một phong liên hệ. nàng nhìn về phía sắc mặt mang theo khói nhẹ sát thanh thanh, nói tiếp, ngươi vội một đêm, trở về nghỉ ngơi đi. Đại nhân cũng sớm một chút nghỉ tạm. Ân. Thanh thanh chợt lui ra. Tô cầm đứng lên, bưng lên ra cắm nến, chậm rãi hướng giường đi đến. Ai? Tô cầm đống nhiên nói. Xoay người, gió đêm thanh lánh, cô đèn chỉ ảnh, cũng không người khác. Có lẽ là nàng cảm giác sai rồi. Thật lâu sau, tô cầm bưng ra cắm nến, giải áo ngoài nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Hô hấp rơi vào bằng thẳng tỏ dõi chủ nhân đã tiến vào mộng đẹp. Lúc đó, một bóng người nhanh chóng từ xà nhà hạ nhảy xuống, dạo bước đến trước giường, lập với cự giường 5 bước chỗ, si ngốc nhiên chăm chú nhìn trên giường nữ tử ngủ nhan. Ánh Trăng chiếu sáng lên nữ tử tốt đẹp mặt bộ đường cong, nhu hỏa mà tinh tế, phản phất đêm trăng tròn say lòng người ánh Trăng, châu ngọc ở bên, phương hoa sáng khoác. Bóng người chậm rãi đến gần, vương tay, muốn đụng vào nữ tử nhu Mỹ sơn mặt. Nàng không phải ngươi có thể mơ đưa người. Mang theo sát ý lạnh léo rộng nam đống nhiên xuất hiện ở phòng trong. Bóng người mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn không biết khi nào xuất hiện nam tử. Triền mục phong. Chanh. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, tàn ra hàn khí, gọi người cả người chấn động sợ hãi. Tiên ảnh thất thần gian, một đạo kiếm khi đó là cắt lại đây. Sát ý tất hiện, không mang theo một tia do dự. Yên ảnh phản ứng cũng không chậm. Trong tay hào ám khí chợt vút ra. Triền Mục Phong trở tay vãn khởi một cái kiếm hoa, chỉ nghe được ken ken ken thanh âm, ám khí hết thể bị bắn ngược trở về. Tiên ảnh cấp tốc lui về phía sau, thân mình ngửa ra sau, một lọn tóc bị tức đoạn, khó khăn lắm tránh thoát trí mạng sát chiêu. Không thể tưởng được chiều dã nổi tiếng ngốc tử, thế nhưng là cái thâm tàng bất lẩu. Thượng tướng quân, sau này còn gặp lại, chúng ta tương lai còn dài. Tiên ảnh phá cửa sổ mà ra. Triển Mục Phong trên chán gân xanh bánh ra, lạnh lùng nói: "A nhị, chủ thượng yên tâm, A nhị định sẽ không bỏ qua người này." Một đạo hơi béo thân ảnh đuổi kịp tiến ảnh, thực mau biến mất dưới ánh trăng trung. Triển Mục Phong buôn đến giường, cẩn thận nhìn tô cẩm, trong mắt sát khí hơi hoán. Tô cẩm, hắn mở miệng, lại không có đáp lại. Theo Ly tới nói, lấy tô cầm nội công đáy, có người tới đây, nàng không có khả năng không biết. Triển mục phong nhìn chung quanh phòng trong, ánh mắt dừng ở cửa sổ gian châm một tiết hương thượng, tiên rượu thạch hai tróng mắt, có thế không thể đỡ sát ý tạc vỡ ra tới. Người nọ thế nhưng dùng hương. Thế nhưng có người dám can đảm đối nàng dùng hương. Nếu không phải, nghĩ phía trước người nọ hành động, triển mục phong trong lòng đó là buộc phát ra vô cùng vô tận phẫn nộ. A nhị dọc theo đường đi nghĩ, đi trở về nên như thế nào ở chủ thượng trước mặt mời hạ công. Lấy này tú một chút ở chủ thượng trong lòng tồn tại cảm, miễn cho bị người nào đó hoàn toàn chiếm đi vị trí, ở chủ thượng trong lòng chút vị trí đều không dư thừa. Mới đẩy cửa, ai nhị đó là trận tròn mắt. Quanh mình lan tràn quần quần không ngừng nhiên khí, che vân bế nguyệt, gọi người tâm cũng đi theo sao động lên. Ai nhị căng ra đầu cẩn thận phân biệt, lúc này mới thấy được ở vào trung tâm triển một phong. Chớ trách khi trở về tổng cảm thấy có cái gì quá gì. Nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này. Chủ thượng, có thể hay không thu hồi ngài trên người sắc khí, thuộc hạ sợ hoa, có không tôi lại tin. A nhị. Ở, chủ thượng. Không có độ ấm giọng nam truyền đến, A nhị không chịu khống chế hai chân, thình thịch một chút cong trên mặt đất. Triền một phong quay đầu, nhìn người chết giống nhau ánh mắt, têu A nhị nhịn không được thân mình phát lệnh. A đại, ngươi ở đâu? A nhị vạn phần hối hận, phía trước ra nhiệm vụ thời điểm. Vì cái gì muốn đem nhiệm vụ đẩy cho á đại? Hồi, hồi bẩm chủ thượng, người nọ về tới kênh kênh cung. Kênh kênh cung sao? Triền mục phong cúi đầu, trầm rãi phun ra bốn chữ. Đẻ ở ai nhị trên người sát khí trợn trên hồi, têu ai nhị hung hăng mà thở hát ra. Nô. Tô cầm mở to mắt, vô về phát đau cái chán, trầm rãi ngồi dậy. Người tỉnh. Nam tử kinh hỉ thanh âm truyền tiến lỗ thai, tô cầm nghiêng đầu. Đụng phải một chương gần trong gang tức khuôn mặt tuấn tú. tất cả người đó làng ngốc, lúng ta lung túng nói, triển một phong, ngươi ngươi ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nược luôn, phù sinh ý mếp tờ dọc te tít. Triển một phong hai má ứng đỏ, trong mắt thần tình, một chữ một chữ nói, ngươi còn muốn ý tứ hỏi, tối hôm qua, chính là ngươi đem ta lộng tới trên giường tới. Tối hôm qua, lộng tới trên giường. Lộng tới trên giường. Đến trên giường. Trên giường. Thượng. Bùm một tiếng. Lui không thể lui tô cầm. Cái hót hung hăng mà hồn lên sau tường. Phần 48. chương 48. Xong rồi. Hiểu lầm quá độ. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Nơi nào đâm đau sao. Triền mục phong vẻ mặt khẩn trương chăm chú nhìn nàng. Nay cử càng là kêu tô cầm sợ hại vạn phần. Hay là. Tối hôm qua. Triền mục phong thằng ngãi này xác thật sinh không tồi nếu không phải hắn là cái giả heo ăn hổ bụng yên chủ, đảo cũng là pha đối nàng ăn uống. đời trước, tô cầm là cái thành công nhân sĩ, dồn dập chiến thắng, duy nhất một lần thất bại, lại là thua ở một cái cực phẩm bụng yên nam trên tay. đây là tô cầm cả đời vết nhơ, mặc dù trọng sinh ở này một đời tô tướng trên người, nàng đối bụng yên nam cũng không có gì hảo cảm, lại cứ triển một phong đó là như vậy một cái bụng yên nam. trừ cái này ra. Triển Mục Phong nhan giá trị, hành sự, tất phong, cũng chưa đến nói. Tô Cầm cũng từng nghĩ tới, nếu Triển Mục Phong không phải cái bụng yên chủ thì tốt rồi. Tô Cầm bắt đầu hoài nghi, nàng đối Triển Mục Phong đáng tiếc, chẳng lẽ là ở tối hôm qua bạo phát. Đôi tay lỡ chán, Tô Cầm nỗ lực mà bắt đầu hồi tưởng. Sáng sớm Dương Quang xuyên qua hình thoi khắc hoa cửa sổ cách, Dương ở Tô Cầm tản ra tóc dài thượng, tản ra điểm điểm tinh mang. Triển Mục Phong nhìn chăm chú nàng trong lòng tràn đầy vui mừng thích trước mắt nữ tử này là ở khi nào chính hắn cũng nói không rõ mới gặp khi là gió thả mưa sầu lánh dạng nàng ở trong tối hắn ở minh Dao quang kiếm ảnh qua đi hắn xa xa mà nhìn thấy thân ảnh của nàng không hề do dự hắn tính toán làm a đại đem nàng giết chết nàng thực thông minh tránh được một kiếp sau lại triển mưu phong thường thường tưởng may mắn khi đó nàng còn sống nếu không Trên đời này đại khái không bao giờ sẽ có như vậy một người, đều hắn khuyên tâm tương hứa, cả đời không phụ. Thái kiến nàng, là ở Kinh Thành, nàng là vạn người chú mục Tô Tướng, chi lan ngọc thụ, lộng lây rực rỡ. Nhìn thấy hắn, nàng tựa hồ thực giật mình. Đối với nguy hiểm ước số, hắn từ trước đến nay không nhân từ nương tay. Trong yến hội, hắn luôn phiên thiết kế dục lấy nàng tánh mạng, toàn bộ đều bị nàng cấp tránh được. Cuối cùng, hắn...